trương 451 hiện thời đ ạ i nhị hiện nay phát hiện đại đạo đều là đến từ võ đạo bên ngoài hư không vô tận những cái kia còn sót lại thượng cổ di tích nếu như này chút đại đạo đều từng rực rỡ qua chẳng qua là bị võ đạo thay thế cái kia có khả năng hay không tất cả những thứ này đầu nguồn chính là tiên đạo cho nên mới có tiên thần truyền thuyết tiên cái chữ này từ nơi sâu xa tựa hồ liền đại biểu cho ý nào đó có lẽ bản thân liền trở thành quy tắc tồn tại Lạc ẩn đứng tại trên vách núi nhìn phương xa khắp núi khắp đồng tu luyện tu tiên giả trong nội tâm nàng tràn đầy hoang mang đi vào côn luân giới đã có mấy năm nàng theo mới đầu tò mò biến thành bao la mờ mịt đại đạo những người thừa kế đều có đối với mình truyền thừa tuyệt đối tự tin tự tin như vậy mới có thể chống đỡ bọn hắn kiên định không thay đổi đi xuống đi lạc ẩn cũng tính gặp qua không ít đại đạo tuy có để cho nàng kinh diễm đại đạo nhưng không có giống tiên đạo như vậy làm nàng bao la mờ mịt. đáng sợ không phải đại đạo khác mạnh mẽ dù sao bất luận cái gì đại đạo chẳng qua là con đường tu hành thực lực mạnh mẽ cùng tự thân có quan hệ đáng sợ là nàng đại đạo chẳng qua là tiên đạo một bộ phận nàng hiện tại suy nghĩ chính là muốn đem tiên đạo mang về cải tạo chính mình cửu âm chi đạo ý nghĩ này vừa ra như là cỏ dại sinh trưởng tốt không thể ngăn chặn nàng lúc này điều chỉnh tâm tính không suy nghĩ thêm nữa những cái kia hư chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập tu tiên chi pháp cử động của nàng bị Khương Trường Sinh nhìn thấy, Khương Trường Sinh cũng không hề để ý. Trước mắt Lưu Lạc ở nhân gian tu tiên chi pháp đều là hắn truyền đi cơ sở phương pháp tu hành, cùng với tu tiên giả tự sáng tạo công pháp, pháp thuật trong mắt hắn đều không coi là cái gì, coi như lưu truyền ra đi đối với tiên đạo cũng không có tổn thất, nói không chừng còn khả năng hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Khương Trường Sinh cứ như vậy nhìn chăm c h ằ m lạc ẩn cử động, luyện mười năm đan dược về sau, Khương Trường Sinh bắt đầu tu luyện. mà lạc ẩn còn chưa rời đi, vẫn tại thu thập tu tiên chi phát. thoáng chớp mắt, lại qua mấy chục năm, lạc ẩn thắng lợi trở về, bay tới hư không vô tận bên trong. nàng quay đầu nhìn lại, côn luân dưới an tĩnh đợi tại trong hư không t ố i tăm. t h o á n nhìn là như vậy cô độc. lạc ẩn nhếch miệng lên, nghĩ thầm thiên thân vạn tướng chỉ đến như thế. nàng hăng hái rời đi, thân ảnh cấp tốc tan biến tại sâu trong hư không. khương trường sinh thu hồi tầm mắt. sau đó tiếp tục tu luyện. thời gian tiếp tục chuyển rời. bình ạ n võ tổ nói tới trăm năm kỳ hạn sắp đến, khương trường sinh phân ra một tôn phân thân dẫn đầu thiên đình chúng thần đi tới thần võ giới. chuyện này cũng tại thiên đình dẫn tới cực lớn tiếng vọng. hết thầy tiên thần đều hiếu kỳ vạn đạo đại hội sẽ là như thế nào, m ặ t k h á c đại đạo như thế nào phong thái. phân thân rời đi một năm này, khương thiên sinh lại hành động. hắn một mình đi tới thiên đình, n ư ơ n g tựa theo thiên đế cháu trai thân phận tiến vào vạn giới môn. Thủ hộ lấy vạn giới môn thiên binh thiên tướng thấy hắn sau khi nhập môn châu đầu ghé tai nhìn thấy không bệ hạ cháu trai tử vi đại đế nhi tử nhiều thần khí nghe nói thiên cảnh bây giờ đều đang vì hắn một người tập hợp tài nguyên ai nghe nói hiện thiên cảnh bách tính sinh hoạt càng ngày càng không tốt ta những cái kia con cháu ngày ngày cầu nguyện khiến cho tâm ta phiền nhưng ta lại có biện pháp gì ai không phải đâu thiên đ ỉ n h phần lớn người đều đến từ thiên cảnh. người nào tại thiên cảnh không có cái con cháu này nên ai kém chút xúc động chờ đợi đi bệ hạ thánh minh tất nhiên sẽ ra mặt thiên binh thiên tướng nói xong lời cuối cùng đều là lắc đầu thở dài thiên đình tuy là p h e phái san sát thế lực khắp nơi hỗn tạp nhưng thiên đế huyết mạch mới là thiên đình chủ nhân chân chính rất nhiều thiên binh thiên tướng mặt ngoài nói t i n tưởng thiên đế bệ hạ trên thực tế lòng t ự a n như gương sáng đều không tin thiên đế xử lý sự tình khác hạng gì sát phạt quả đoán, tựa như cái kia tiên nữ sự tình, thiên uy sao mà hạo đ ã n g có thể khương thiên sinh cử động đã nháo đến thiên đình đều biết, thiên đế chẳng qua là nhường tử vi đại đế đi làm thuyết khách, không chỉ vô dụng, khương thiên sinh còn tệ hại hơn. có người tại trong âm thầm nói tỉ mỉ, vì này thiên đế huyết mạch không đơn giản, kỳ danh cùng đạo tổ tên thật chỉ có kém một chữ, ai dám không nể mặt mũi? chỉ sợ liền thiên đế đều là xem ở đạo tổ trên mặt mũi. một bên khác. tiến vào vạn giới môn khương thiên sinh đi vào một mảnh vô biên trên mặt đất sông núi tú mỹ phong cảnh như vẽ trên trời không có thái dương dương mắt chính là sáng chói tinh hà đại địa phía trên du đãng rất nhiều khổng lồ hung thú như thái hoang thời kỳ khương thiên sinh một đường tiến lên đi vào một vùng thung lũng bên trong nơi này trải rộng thi h à i khương thiên sinh thẳng đường đi tới ba con mắt nhìn thẳng phía trước t h ầ n sắc của hắn ngưng trọng trong ánh mắt lại toát ra vẻ chờ mong cũng không lâu lắm hắn dừng bước lại tầm mắt rơi tại phía trước một tòa trên bệ đá trên bệ đá có một đạo thân ảnh tĩnh tọa bao quanh lấy nhàn nhạt, nhạt ánh sao hiện lên màu lam nhạt đó là một tên thân mặc áo tím tuấn lãng nam tử tóc dài tùy ý rối tung khí thế mạnh mẽ áo bào hơi hơi cổ động ngươi đến rồi nam tử mặc áo tím mở miệng nói lời nói bình tĩnh khương thiên sinh dừng lại cùng hắn cách xa nhau mười bước hỏi ta nghĩ phải trở nên mạnh hơn Tiêu Tộc thật có thể giúp ta. Nam tử mặc áo tím m ở mắt liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại: thân phận của ngươi không đơn giản. Ta nghe ngóng, ngươi hẳn là đến từ Côn Luân giới, ngươi lại họ Khương, sợ là Côn Luân giới vương tộc. Chẳng lẽ Côn Luân giới không đủ ngươi hưởng dụng? Cũng thế, dù sao chỉ có một giới. Hắn nhìn như tại hỏi, nói xong lời cuối cùng, thì là tự hỏi tự trả lời. Khương Thiên Sinh tự diễu nói: hưởng dụng, chúng ta Khương gia dối trá đến cực điểm. cũng sẽ không tập hợp một giới lực lượng lớn mạnh tự thân ta thật không rõ một phương thiên địa vì sao muốn người người mạnh lên tập trung tài nguyên sáng tạo ra một vị trí cường giả không càng có thể bảo hộ thiên địa tại cảnh giới cách xa chênh lệch trước mặt số lượng có làm được cái gì nam tử mặc áo tím cười nói đạo lý không sai tựa như các ngươi đạo tổ khương thiên sinh nói sang chuyện khác nói đạt được tiêu tộc trợ giúp cần phải bỏ ra cái gì nam tử mặc áo tím đứng dậy nhìn xuống hắn trậm rãi nói ra, ngươi chắc chắn chứ? cái này cần xem quyết tâm của ngươi, ngươi đến cùng có suy nghĩ nhiều mạnh lên. Khương Thiên Sinh hồi đáp, nghĩ ta muốn rời đi Côn Luân giới này tòa lồng giam, ta muốn thoát đi Khương gia số mệnh, ta nghĩ vì chính mình mà sống, mà hết t h ầ y này tiền đề chính là đủ mạnh. hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn xác thực đợi đủ. Phụ hoàng không cho hắn phi thăng, khiến cho hắn ở lại giữ thiên cảnh, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. thiên tư của hắn bị coi là thiên cảnh vinh quang. Hắn vui sướng nhất thời gian chính là đi ra ngoài lịch luyện kết giao một đám hảo hữu. Nhưng hắn sau này ngán, chỉ vì tại mỗi cái giai đoạn kết giao hảo hữu đều đuổi không kịp cảnh giới của hắn. Cũng là có một người tên là Hồ Uyên, sông ra không nhỏ thanh danh, đáng tiếc Hồ Uyên lưu lạc thiên nhai, mà hắn bị nhốt thiên cảnh. Đối với mình số mệnh không cam lòng, dần dần diễn biến thành hắn đối thiên cảnh côn luân giới chán ghét. Hắn nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. nghĩ muốn đi trước càng bao la hơn thiên địa như cùng hắn tổ tông sáng lập thuộc về mình thiên địa hiện tại tiêu tộc liền là hắn thời cơ ta muốn tiên đạo tuyệt học nam tử mặc áo tím tầm mắt sáng rực nói trong lời nói khó nén xúc động trong lòng của hắn đối khương thiên sinh tràn ngập xem thường tiểu tử này không biết tổ tông của mình mạnh bao nhiêu lúc trước thần võ giới đại chiến tiêu tộc liền có tiền bối tham chiến tộc bên trong đối đạo tổ đánh giá cực cao thậm chí dùng hiện nay để nhị cường đánh giá gần với võ tổ đạo tổ dùng một tôn phân thân làm bị thương võ tổ mở ra vạn đạo thế gian mặc dù có rất nhiều người phản đối vạn đạo thế gian nhưng không người nào dám nghi vấn đạo tổ thực lực thậm chí có người nói đùa đạo tổ dùng chân thân liền không chỉ là làm bị thương võ tổ đơn giản như vậy đương nhiên dạng này nói đùa xuất hiện chủ yếu là võ tổ khư khư cố chấp đẩy mạnh vạn đạo thế gian dước lấy võ đạo chúng sinh cực lớn phản cảm có phản cảm liền sẽ thổi phồng hắn đối thủ tới dèm pha hắn không có khả năng khương thiên sinh quả quyết cử tuyệt nói hắn dừng một chút tiếp tục nói ta nguyện vì tiêu tộc hiệu lực nhưng quyết không thể phản bội tiên đạo tiên đạo đối với hắn mà nói không chỉ là tiên đạo cũng là bọn hắn khương gia truyền thừa tiên đạo chính là đạo tổ sáng tạo đó chính là bọn họ khương gia Nam tử mặc áo tím lắc đầu nói: giống ngươi thực lực như vậy, tiêu tộc sao mà nhiều? Vì sao ta muốn giúp ngươi? Ngươi đến xuất gia cùng người khác khác biệt đồ vật tới. Khương Thiên Sinh yên lặng. Nam tử mặc áo tím cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà Khương Thiên Sinh bỗng nhiên quay đầu liền đi. Chờ một chút, ngươi muốn thả vứt bỏ cơ hội này? Nam tử mặc áo tím trầm giọng hỏi, lời nói tràn ngập phẫn nộ. Khương Thiên Sinh cũng không quay đầu lại nói. Ngươi chỉ là ta tạm thời tiếp xúc đến duy nhất hy vọng, tuyệt không phải ta đời này duy nhất hy vọng. Xem ra mạnh lên không phải ngươi khát vọng nhất, ta khát vọng mạnh lên, nhưng khương gia vinh dự không dung làm bẩn. Khương Thiên Sinh ngạo nghễ nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên nhảy ra. o Anh, đại địa bị cày ra một đầu thật dài kẽ đất, từng tia từng tia khói đen lượn l ở vạn vẹo không gian. Khương Thiên Sinh xuất hiện trên không trung, nhìn hầm h à m nam tử mặc áo tím. Nam tử mặc áo tím bộc phát ra khí thế cường đại, chấn động cả tòa sơn cốc, ngọn núi rung động, bụi đất mang theo quyền thiên chi thế bay lên. Khương Thiên Sinh nhíu mày, âm thầm kinh hãi. Cỗ khí thế này so với lần trước gặp được lúc còn cường đại hơn. Chuyện gì xảy ra? Là hắn mạnh lên, vẫn là lần trước có giữ lại. Khương Thiên Sinh cũng không có e ngại, ngược lại càng thêm tức giận. Hắn không ngốc, hiểu rõ đối phương liền là hướng về phía Tiên Đạo Tuyệt Học tới. c h không được lúc trước lưu hắn người sống thật cho là có khả năng tùy tiện trêu đùa ta khương gia vinh dự hài hước khương gia vinh dự có thể cùng ta tiêu tộc mặt mũi so sánh đã ngươi không muốn cái kia ta liền cưỡng cầu nam tử mặc áo tím lạnh giọng nói ra hắn đột nhiên thả người vọt lên thân hình nhanh như tật lôi trong chớp mắt hắn liền muốn giết tới khương thiên sinh trước mặt thật nhanh khương thiên sinh con ngươi co rụt lại vô ý thức muốn đưa tay thi triển pháp thuật anh. một cỗ gió mạnh từ Khương Thiên Sinh sau lưng kéo tới, trực tiếp đem Nam Tử mặc áo tím đánh bay ra ngoài, nện xuyên đại địa. Khương Thiên Sinh đang muốn quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo thân ảnh cùng mình gặp thoáng qua. Hảo Tuấn Nam Tử. Khương Thiên Sinh bị dung nhan của đối phương kinh diễm đến, một tên Nam Tử vậy mà có khả năng tốt như vậy xem. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chính mình Phụ Hoàng, cái này người cùng hắn Phụ Hoàng giống như, chẳng qua là càng thêm đẹp mắt, tuổi trẻ. chờ chút, cái này người không phải là Khương Thiên Sinh ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, Khương Trường Sinh dừng bước lại cùng Khương Thiên Sinh đứng sóng vai, hắn nhìn xuống phía dưới Nam Tử mặc áo tím nói: ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có chưa kịp 20 i tuổi hài tử mới có thể phản nghịch, không nghĩ tới mấy trăm tuổi ngươi vẫn hết sức phản nghịch. Khương Thiên Sinh cắn răng hỏi: ngươi là ca ca của ta, còn là đệ đệ ta? nghe vậy Khương Trường Sinh nụ cười cứng đờ. lúc này Nam tử mặc áo tím khí thế bùng nổ, đánh tan cuồn cuộn bụi đất. Hắn bay lên mà lên, khí thế nhấc lên bão cát vờn quanh quanh thân, tóc dài lạn vũ như ma thần phụ thể. Các người đang chết. Chương 452, Đại kiếp tà số võ tổ tín nhiệm cảm thụ được nam tử mặc áo tím khí thế cường đại, Khương Thiên Sinh vô cùng lo sợ. Hắn không khỏi liếc nhìn Khương Trường Sinh, hỏi: người đến cùng là ai? Ngươi có thể hạ c ụ c hắn sao? Khương Trường Sinh vừa ra trận liền đánh lui Nam Tử mặc áo tím này mang cho hắn hy vọng có thể sống. Người nào muốn chết? Khương Trường Sinh nói, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là giết hắn, người tâm chứng có thể giải trừ sao? Khương Thiên Sinh yên lặng, hết sức rõ ràng. Hắn lúc trước cùng Nam Tử mặc áo tím đối lời đã bị cái này người nghe thấy, cái này khiến hắn trong lòng vừa thẹn vừa giận. Đúng lúc này, Nam Tử mặc áo tím bay lên mà lên, hai tay kéo ra. bụi đất xen lẫn cuộn cuộn khói đen hắn song trường đ ẩ y đáng sợ chân khí mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế đánh tới ngưng tụ thành đôi long giáp công tới k h ô n g trường sinh nâng tay phải lên nắm vào trong hư không một cái đầy trời khói đen thu hết vào trong lòng bàn tay liên đối lấy nam tử mặc áo tím cũng bị hắn thu nhập lòng bàn tay hết thảy phát sinh cực nhanh khương thiên sinh đều không kịp phản ứng khương trường sinh tay phải bóp trong lòng bàn tay khói đen theo khe hở tiêu tán thấy khương thiên sinh nhao mắt, ngươi đến cùng là ai? khương thiên sinh nhịn không được lại hỏi, ngươi cùng phụ hoàng ta dáng rất rất giống, các ngươi lại là quan hệ như thế nào? khương trường sinh lắc đầu bật cười, nói không phải ta cùng hắn giống, là hắn giống ta. nghe vậy, khương thiên sinh ngẩn người, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đ ạ o tổ? không có khả năng, ngài như thế nào đến đây? hắn đột nhiên nghĩ đến nam tử mặc áo tím ý đồ, chẳng lẽ tổ tông là vì thủ hộ tiên đạo tới? hắn dọa đến lập tức quỳ xuống trong lòng tràn đầy sợ hãi. nếu như hắn vừa rồi đáp ứng nam tử mặc áo tím, hậu quả khó mà lường được. khương trường sinh nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình con cháu, trong lòng cảm khái vạn phần. ngày xưa cảnh thiên tông mặc dù bá đạo, nhưng trong lòng là có bách tính, không nghĩ tới chuyển thế về sau lại biến tính cách. mặc dù ở trong đó có tiêu tộc tính toán tại. nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngươi cho rằng thiên đình đường không đúng, tiêu tộc đường mới là đường n à a y Khương Trường Sinh chậm rãi hỏi, nghe được Khương Thiên Sinh thân thể run lên, không biết nên trả lời như thế nào. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Khương Gia cũng là theo bé nhỏ quật khởi, thiên hạ nên là người trong thiên hạ thiên hạ, há có thể là một người chi thiên hạ? Nếu như ngươi cũng không phải là sinh ở Khương Gia, ngươi lại nên như thế nào đối đãi Khương Gia bên trong một cái khác ngươi? Khương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói, Khương Thiên Sinh cúi đầu vô lực phản bác. Tập hợp một phương thiên địa lực lượng là có thể mạnh lên, có thể đó là tiêu hao thiên địa chi lực, nhưng nếu là chúng sinh tề lực, lại có thể làm cho phương thiên địa này trở nên mạnh hơn, từ đó sinh ra càng nhiều cường giả. Trước hết để cho ngươi xem một chút mất đi tiêu tộc thân phận hắn có nhiều hài hước đi. Khương Trường Sinh vừa nói, một bên nâng lên tay trái, hướng phía trong lòng bàn tay phải giẫy ruột nam tử mặc áo tím điểm tới. Khương Thiên Sinh đi theo ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy tổ tông hướng Nam Tử mặc áo tím điểm một cái, không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó tổ tông tay phải vung lên, đem Nam Tử mặc áo tím phóng xuất. Nam Tử mặc áo tím khôi phục thành như thường lớn nhỏ, hắn vội vàng l ô i lại, hoảng sợ nhìn về phía Khương Trường Sinh, tức giận hỏi: Ngươi đối ta làm cái gì? Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác mình mất đi rất nhiều đồ vật, nói không rõ nói không rõ, nhưng xác thực tồn tại. Loại cảm giác này khiến cho hắn bản năng thấy hoảng sợ. Khương Trường Sinh nói, từ nay về sau, hắn cùng Tiêu Tộc không có liên quan, hắn thậm chí không sẽ cùng bất luận cái gì người sinh ra liên quan. Ngươi nhìn lại một chút Tiêu Tộc có thể hay không bồi dưỡng hắn. Nhân quả thần thông trục xuất về sau, Nam Tử mặc áo tím sẽ rất khó sẽ cùng người thành lập nhân quả. Nói cách khác tất cả mọi người bản năng gạt bỏ hắn. Mặc dù huyết mạch quan hệ không thể thay đổi, nhưng Tiêu Tộc chưa chắc sẽ bồi dưỡng hắn. Khương Thiên Sinh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hắn không thể nào hiểu được loại thủ đoạn này. Khương Trường Sinh quay người rời đi, Khương Thiên Sinh vội vàng đuổi theo. Nam tử mặc áo tím mặc dù phẫn nộ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể quay người rời đi. Hắn không tin đối phương, chờ hắn trở về, hắn nhất định phải đem tình huống hồi báo cho Tiêu Tộc. Khương Trường Sinh cũng không sợ Tiêu Tộc, dùng hắn đối võ đạo hiểu rõ, võ giả rất khó liên quan đến nhân quả chi đạo, bao quát bỉ ngạn võ tổ cũng thế. nếu như b ị ngạn võ tổ hiểu nhân quả đã sớm nhìn ra lúc ấy đối mặt hắn cũng không phải là khương trường sinh bản tôn tổ tông ngài vừa mới nói là sự thật khương thiên sinh liền vội vàng hỏi ngữ khí khẩn trương khương trường sinh tiện tay sáng tạo ra một khối tấm gương đưa cho khương thiên sinh nói ngươi lại xem hắn sau này nhân sinh hắn tuy vẫn tiêu tộc người nhưng bị trục xuất về sau hắn sẽ có như thế nào cải biến tin tưởng ngươi có thể tìm tới đáp án của người nói xong, khương trường sinh hư không tiêu thất tại chỗ cũ. khương thiên sinh cầm lấy tấm gương, phát hiện trong mặt gương phản chiếu lấy nam tử mặc áo tím thân ảnh. hắn thậm chí có thể nghe được nam tử mặc áo tím tiếng chửi rủa. này tấm gương chính là nhân quả lực lượng thành. khương trường sinh xóa đi nam tử mặc áo tím tuyệt đại đa số nhân quả, dung hợp thành cái gương này. bây giờ trên đời này chỉ có hắn cùng khương thiên sinh nhớ kỹ nam tử mặc áo tím. nhìn trong kính nam tử mặc áo tím. Khương Thiên sinh bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu như hắn bị trục xuất, hắn hiện có chỗ có quan hệ đều đoạn tuyệt, hắn sẽ như thế nào? Không còn là người nhà họ Khương, hắn nhất định bị thiên cảnh cắn trả, thậm chí liền thiên đình đều muốn truy sát. Hắn hưởng thụ lấy Khương gia mang tới quyền lực kết quả, lại nghi vấn lấy Khương gia trị thế phương pháp. Khương Thiên sinh tâm tình trở nên rất nặng nề, nhưng hắn cũng không có lập tức tỉnh ngộ. Hắn nhiều nhất tự trách chính mình vô lễ. hắn vẫn như cũ cho rằng một giới tài nguyên liền nên tập trung ở trên người một người dạng này đối chỉnh giới ảnh hưởng là tốt nhất một bên khác tử tiêu cung bên trong không trường sinh nhắm mắt lại chờ đợi lấy phân thân trở lại trong cơ thể của mình hắn có thể dung khương thiên sinh cũng là xem ở ngày xưa cảnh thiên tông trên mặt mũi hắn hậu bối sao mà nhiều nhưng chân chính cùng hắn sinh ra quan hệ chặt chẽ rất ít thuận thiên hoàng đế liền là một cái trong số đó Khương Trường Sinh vĩnh viễn nhớ kỹ vị thiếu niên kia thiên tử, tuổi nhỏ lúc liền vì củng cố triều đình quyền hành. Mỗi năm tới bái phòng hắn. ở kiếp này Khương Thiên Sinh sở dĩ thiên tư xuất chúng cũng là được hắn hương hòa chúc phúc. Dĩ nhiên điểm này chỉ có hắn biết được. Hắn vĩnh viễn sẽ không cho người khác kể rõ điểm này. Đừng để ta thất vọng. Bằng không ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi tới. Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến con cháu sao mà nhiều? Hắn không có khả năng chiếu cố mỗi một vị con cháu. tử tiêu cung bên trong lâm vào trong yên tĩnh xuân đi thu đến phân thân mang theo thiên đình chúng thần xuyên qua cực cảnh dùng mấy tháng đến thần võ giới sở dĩ mấy tháng cũng là vì nhường tiên thần nhóm tăng trưởng tầm mắt cực cảnh tồn tại có thể làm cho cường giả trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt xa xôi không gian khoảng cách thậm chí nhảy vọt khác biệt không gian vĩ độ đi qua một lần về sau khương trường sinh đã có thể chính mình tiến vào đến thần võ giới về sau phân thân liền một mình tĩnh tọa thiên đế thì mang theo tiên thần nhóm bốn phía kết giao các đạo cường giả đạo tổ đến cũng tại thần võ giới dẫn tới cực lớn tiếng vọng một đêm n à y đợi tại trong lầu các khương trường sinh phân thân cảm nhận được cái gì mở mắt sau đó tan biến trong phòng phân thân trực tiếp nhảy đến cực cảnh bên trong hắn định thần nhìn lại b ỉ ngạn võ tổ tại một mảnh đỏ tía tinh vân trước chờ đợi hắn bì ngạn võ tổ một bộ đạo bào trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ lộ ra thập phần thần bí Khương Trường Sinh thị lực vô pháp xuyên qua mặt nạ thấy rõ hắn hình dáng. Không biết võ tổ tìm ta cần làm chuyện gì. Khương Trường Sinh khách khí hỏi. Hắn còn không mò ra võ tổ thái độ đối với chính mình. Mặc dù võ tổ tại thần võ giới nhiều lần tán dương hắn, nhưng hắn thấy đó là vì củng cố quyền lực của hắn cùng trị thế lý niệm. Bị nạn võ tổ mở miệng hỏi, xin hỏi đạo tổ, ngươi chiếm được ở đâu tiên đạo truyền thừa? Khương Trường Sinh do dự một chút nói. Huyền Thiên Tinh Hải, Huyền Thiên Tinh Hải, chưa từng nghe tới. Xem ra người đi địa phương rất sâu, hư không vô tận quá mức bao la. Thần võ giới thành lập lâu như vậy, cũng không có làm rõ ràng hư không vô tận có bao lớn, mà võ đạo lại chiếm cứ lấy như thế nào lĩnh vực, có lẽ chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Bình g ạ n võ tổ cảm khái nói, tựa hồ bị câu lên nào đó đoạn trí nhớ. Khương Trường Sinh không có quấy giày đối phương hồi ức, hắn tại tò mò đối phương ý đồ. hắn cũng không sợ đối phương làm loạn vạn đạo đại hội sắp đến bị ngạn võ tổ ra tay với hắn chỉ biết phá hư vạn đạo đại hội thật lâu chân chính võ đạo đại kiếp sắp tới mà lại là trước nay chưa có kiếp nạn trước đây thật lâu chính là như vậy kiếp nạn đánh sâu vào ba ngàn thiên địa phá hủy cổ thuật thời đại cho võ đạo cuột khởi hy vọng bây giờ dạng này đại kiếp đến lần nữa so với võ đạo truyền thừa ta lo lắng hơn chúng sinh an nguy cho nên ta mới đoàn kết vạn đạo cùng nhau đối kháng kiếp nạn thuận tiện mượn nhờ kiếp nạn hóa giải lẫn nhau thù hận khai sáng thời đại mới khác biệt tu hành hệ thống cùng tồn tại càng có thể thúc đẩy lẫn nhau tiến bộ cũng cho chúng sinh càng lớn hy vọng chỉ cần con đường đủ nhiều tổng có thể tìm tới thích hợp con đường của mình liền sợ lựa chọn chỉ có một cái bình hạn võ tổ ung dung nói ra lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt nói đến rất xinh đẹp khương trường sinh chỉ có thể gật đầu đồng ý khương trường sinh hỏi là như thế nào đại kiếp có thể có tình báo bị ngạn võ tổ hồi đáp không rõ ràng tình báo cực ít truyền thuyết đại kiếp quét qua 3.000 thiên địa biến thành hư vô chỉ có số rất ít nhân tộc sống sót mà chủng tộc khác chính là 3.000 thiên địa chỗ thay ngén mà ra nghe đến nơi này khương trường sinh đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ có lẽ nhân tộc chính là đại kiếp lưu lại bởi vì kiếp trước trải qua dẫn đến khương trường sinh biết được tại một mảnh khác không biết trong vũ trụ còn có nhân tộc tồn tại còn có đạo thống phản thần nhiều như vậy tu tiên giả lại thân ở phương nào rất rất nhiều câu đ ố chờ lấy hắn đi mở ra hư không thân ở huyết vực chính là thần võ giới sáng lập huyết vực phía dưới chính là hắc ám hoàng tuyền hắc ám hoàng tuyền tồn tại chính là vì chấn áp đại kiếp tà số nhưng ở trước đây không lâu hắc ám hoàng tuyền bị không biết lực lượng hủy diệt đại kiếp tà số đã chạy ra tới trừ b ỏ bị m ạ c vọng triệu hoán hắc ma bên ngoài còn có càng nhiều càng mạnh lại nhân vật bí ẩn đã xâm nhập 3. 0 0 0 thiên địa liên thần võ giới đều không thể điều tra rõ ràng, có một chút có thể xác định cái kia chính là lần này vạn đạo đại hội bên trong đại k i ế p tả số sẽ theo bên trong gây chuyện. bì ngạn võ tổ ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. khương trường sinh nói tiếp, có không thông chi mặt khác đại đạo người thừa kế? không có, ta chỉ tin ngươi. vì sao? bởi vì chỉ có ngươi muốn mở ra vạn đạo thế gian, những người khác chỉ là muốn lật đổ võ đạo. lúc trước bọn hắn cũng không chỉ là hoảng sợ ta mới không dám ra tay trong bọn họ có hai người có quét ngang 18 t h ầ n võ chí thượng thực lực bọn hắn không ra tay thái độ đã mất đi ta đối với bọn hắn tín nhiệm bỉ ngạn võ tổ lời nhường khương trường sinh đột nhiên đoán không được ý nghĩ của hắn tên này là thật tán thưởng hắn chương 453, t ư ơ tương lai địa tiên đứng đầu khương trường sinh cùng bỉ ngạn võ tổ hàn huyên rất lâu đối với bỉ ngạn võ tổ thành thật với nhau hắn giữ lại một phần nghi vấn nếu như b ị ngạn võ tổ thật như vậy chính nghĩa liền không cần đến chờ tới bây giờ bây giờ xem ra khương trường sinh hủy diệt hắc ám hoàng t u y ề n mới là vạn đạo thế gian mở ra nguyên nhân gây ra bì ngạn võ tổ là kiên kỵ võ đạo đại kiếp không thể không đoàn kết võ đạo trong mắt dị số trở lại thần võ giới ở tạm trong lầu c á t khương trường sinh không có suy nghĩ nhiều vô luận b ỉ ngạn võ tổ nói thật hay giả ngược lại hắn chẳng qua là phân thân thật có đại kiếp tà số đến đây hỏa loạn cũng là b ị ngạn võ tổ chịu lấy khương trường sinh nhắm mắt hắn là phân thân không thể tu luyện hắn muốn làm chính là tận khả năng giữ lại pháp lực ít động ít nghĩ cũng là một loại tiết l ư u nhưng mà ở sau đó nhất đoạn thời kỳ mạc vọng thái sơ phật tổ cửu âm tà tổ chờ từng kể vai chiến đấu đại đạo những người thừa kế liên tục đến đây bái phỏng khương trường sinh khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ giờ khắc này hắn phảng phất về tới rất nhiều năm trước đó là đại cảnh tiền kỳ Tế Nguyệt như thoai đưa, mỗi năm đi qua Thiên Cảnh Kinh Thành Hoàng Cung trong Ngự Hoa Viên Thiên Tử đang ở uống rượu hắn nhìn về phía bên cạnh Lão Thái Giám hỏi gần đây Ngụy Vương tại sao không có động tĩnh cũng không có đưa yêu cầu Lão Thái Giám k h o m n g ư ờ i hồi đáp hồi bẩm bệ hạ từ lần trước đi Thiên Đình về sau Ngụy Vương liền chân không bước ra khỏi nhà cũng không có để bất kỳ yêu cầu gì Thiên Tử cười nói c h ấ m vị đệ đệ này đổi tính rồi. chẳng lẽ đi thiên đình gặp cái gì? nụ cười của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. trước kia hắn cùng khương thiên sinh quan hệ cực tốt, chẳng qua là theo khương thiên sinh càng ngày càng bá đạo, hắn cũng lòng sinh không vừa lòng, chẳng qua là giận mà không dám nói gì. lão thái giám cười cười, không dám nói tiếp. thiên tử thì bắt đầu xuất thần, lão thái giám biết được hắn đang suy nghĩ gì, chẳng qua là ở trong lòng thở dài. ngụy vương nếu là thay đổi tốt hơn, vậy dĩ nhiên tốt. liên sợ ngụy vương chẳng qua là tạm thời yên lặng. một bên khác, linh sơn trên đỉnh trong phòng khương thiên sinh ngồi tại trước bàn nhìn trên bàn tấm gương sắc mặt hắn phức tạp. trong những năm này hắn đều không có tu luyện nhìn chăm chăm vào nam tử mặc áo tím xem trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần càng xem càng cảm giác khó chịu. nam tử mặc áo tím trở lại tiêu tộc về sau trực tiếp bị khu trục phụ mẫu không nhận huynh đệ kinh h thường. bị xem như một con chó đánh thành trọng thương khu trục g i a tộc địa thấy một màn kia lúc khương thiên sinh mở mày mở mặt chẳng qua là về sau hắn mê mang nam tử mặc áo tím sau này tới nhiệt g càng thêm long đ o n g vô luận cùng bất luận cái gì người giao tế đều bị chán ghét dẫn đến hắn kết thù càng ngày càng nhiều ngắn ngủi mấy năm theo h ă n g hái tiêu tộc thiên kêu i biến thành người người kêu đánh tinh không lãng tử khương thiên sinh rất rõ ràng đối phương tư chất không kém hơn chính mình như thế thiên kêu i bị thế gia vọng tộc từ bỏ sau trôi qua như vậy gian nan điều này nói rõ cái gì nói rõ trên đời này cũng không phải là thiên phú vi tôn ít nhất không phải là tuyệt đối hắn tự cao thiên tư vô song côn luân giới liền nên vì hắn hy sinh nhưng nếu không khương gia trợ giúp thiên tư của hắn thật có thể đi đến một bước này hắn lấy được tài nguyên là khương gia mang tới mà không phải hắn nỗ lực có được hắn không có tư cách yêu cầu côn luân giới vì hắn hy sinh c h â n chính có tư cách là tổ tông nhưng tổ tông khương thiên sinh từ nhỏ đã sùng bái tổ tông biết được sự tích của hắn hắn chưa bao giờ nhường thiên cảnh hy sinh không để cho thiên địa hy sinh thậm chí là một mình hắn mang theo thiên cảnh sáng tạo ra c ô n luân giới tổ tông nắm giữ lấy khu trục người khác năng lực dạng này năng lực như là người khác cũng có nếu như hắn bị khu trục hắn lại nên ứng đối ra sao khương thiên sinh tâm loạn như ma ngốc ngốc nhìn trầm c h ằ m năm tử mặc áo tím cả người để không lên sức lực tới. lúc này một tên bạch y vệ thanh âm theo lâu ngoại chuyện tới ngụy vương một vị gọi hồ uyên người đến đây bái phòng ngài tự xưng cùng ngài là quen biết cũ khương thiên sinh vô ý thức muốn cử tuyệt nhưng đột nhiên nhớ tới hồ uyên người này là ai nghĩ đến những năm kia khoái ý ân c ử u sông sáo t u y ế nguyệt khiến cho hắn vào đi khương thiên sinh hồi đáp sau đó đem tấm h ư ơ n g thu lại hắn biết mình không thể lại một mực nhìn xuống nhìn nữa hắn tất nhiên sinh ra tâm ma cũng không lâu lắm một hồi tiếng bước chân truyền đến còn kèm theo một hồi cởi mở tiếng cười ha ha ha thiên sinh đã lâu không gặp khương thiên sinh nghe được đạo thanh âm này trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười chỉ thấy hồ uyên đẩy cửa vào phong trần mệt mỏi đi vào trước bàn ngồi xuống không hề cố kỵ cho mình r ó t rượu thấy hắn bộ dáng này khương thiên sinh phản mà nụ cười càng sâu khương thiên sinh trêu ghẹo nói nghe nói ngươi cùng yêu tộc chí tôn náo loạn mâu thuẫn không nhỏ, còn cự tuyệt thiên đ ỉ n h thiên quân mời chào. Thiên đình không có tìm n g â y phiền toái a? đám người kia nhưng làm thiên đình mặt mũi t h ế nặng nhất. Hổ Uyên vẫn như cũ còn trẻ như vậy, trên người nhuệ khí không có bị t u y ế nguyệt san bằng, ngược lại càng thêm phong mang tất lộ. Hắn khoát tay nói, đừng nói nữa, cùng chọc một thân tao giống như. Nói xong, hắn nhìn trầm c h ầ m Khương Thiên Sinh, nói, huynh đệ, ngươi thoạt nhìn vẻ mặt không đúng. làm sao gặp được phiền toái? Khương Thiên Sinh sừng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng Hồ Uyên là tới tìm hắn hỗ trợ, không nghĩ tới Hồ Uyên còn quan tâm hắn. là có hơi phiền toái, nhưng không coi là cái gì, ta có thể giải quyết. Khương Thiên Sinh lắc đầu nói ra, hắn cùng Hồ Uyên cấp độ tranh lệch quá lớn, Hồ Uyên căn bản không hiểu trục xuất ý nghĩa. Hồ Uyên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói người luôn có chút không muốn nói ra khốn cảnh, nhưng ta nhớ được đã từng ngươi nhiệt tình, chính nghĩa. thiện lương tràn ngập hào hùng đó là ta hướng tới trở thành người thậm chí ta cảm thấy ngươi chính là tiên hiệp người cùng người kết giao không nhìn thân thế gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ ta bây giờ suy nghĩ một chút đều sủng bái ngươi Khương Thiên sinh nụ cười tan biến hắn nghe được đối phương ý tứ đổi lại trước đó hắn tất nhiên đột nhiên giận dữ nhưng những năm này gặp qua nam tử mặc áo tím trải qua về sau hắn trầm mặc hắn lạnh mặt nói cùng người kết giao gặp chuyện bất bình này chút để làm gì? Nếu như có một ngày ta bị lực lượng nào đó trục xuất, tất cả mọi người không biết ta, ta làm hết thảy, chẳng phải là uổng phí? Hồ Uyên chăm chú nhìn hắn, đột nhiên thoải mái cười to, càng cười càng lớn tiếng. Ngươi cười cái gì? rất buồn cười đúng không? Khương Thiên Sinh thất vọng mà hỏi. Quả nhiên, bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới, tiếp xúc phương diện cũng là đối phương không có thể hiểu được. Hồ Uyên thu lại nụ cười, nói. Ngươi hỏi một chút thiên hạ này ngoại trừ ngươi đã giúp người, có ai còn nhớ rõ đã từng ngươi? Này không phải liền là ngươi nói loại lực lượng kia? Khương Thiên Sinh sửng sốt. Hồ Uyên nói theo: ác giả ác báo, rộng kết lương duyên cuối cùng cũng có phúc. Tại nguy nan lúc đã cứu ngươi người, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngươi liền không có tại tuyệt vọng lúc được người cứu qua trải qua sao? Khương Thiên Sinh không khỏi nghĩ đến trước đó tổ tông cứu mình thời điểm, mặc dù sợ hãi tổ tông trục xuất thủ đoạn. nhưng có thể được cứu vớt hắn tự nhiên cảm ơn đúng vậy a làm sao có thể quên khương thiên sinh tự lẩm bẩm chẳng qua là ánh mắt bao la mở mịt hắn bồi thêm một câu có thể thực sự có người bị lãng quên hồ uyên hỏi ngược lại người kia giống ngươi như vậy hành hiệp trợn ư nghĩa qua khương thiên sinh nghĩ đến nam tử mặc áo tím t í n h nết lúc này lắc đầu loại kia tự ngạo coi trời bằng vung người làm xuất sao khả năng hành hiệp trợn ư g nghĩa trong lòng của hắn thư thản trước nay chưa có thoải mái, so thấy nam tử mặc áo tím bi thảm cảnh ngộ, còn muốn thoải mái, hắn sinh ra cũng không phải là người í c h kỷ, chẳng qua là nam tử mặc áo tím cho hắn nhục nhã, thất bại quá sâu, sâu đến hắn coi là chỉ cần mình cùng đối phương một dạng, có thể tập hợp thiên địa chi lực mạnh lên, liền có thể sâu việt bối phương. này loại bản thân an ủi lý do càng trở thành hắn sau này đi cực đoan muộn c ứ hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa thật có thể bị vĩnh viễn nhớ kỹ sao khương thiên sinh tự lầm bẩm. Hồ Uyên cười nói, đó là tự nhiên, dĩ nhiên. Lần một lần hai khẳng định không được, muốn nhưng giúp đỡ sự tình chớ có hỏi tiền đồ. Cái này là đạo tổ nói tới công đức, công đức đủ lớn, thậm chí có thể đạp đất thành tiên cũng không phải là chỉ có tích lũy phát lực con đường này. Khương Thiên Sinh ánh mắt phát sáng lên, tâm tình càng ngày càng rộng rãi. Đúng vậy à? Hắn không phải vẫn muốn trở thành tổ tông người như vậy? Nếu như hắn dựa theo nam tử mặc áo tím đường đi. chẳng phải là liền muốn trở thành nam tử mặc áo tím người như vậy tổ tông cùng nam tử mặc áo tím ở giữa hắn tự nhiên đến lựa chọn trở thành tổ tông khương thiên sinh càng nghĩ càng xúc động bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống rượu hồ uyên nhìn ra biến hóa của hắn đi theo lộ ra nụ cười khương thiên sinh hít sâu một hơi khí chất đột nhiên nhất biến không nữa như những năm này như vậy âm trầm hai tay của hắn chống đỡ đ ù i nhìn về phía hồ uyên tò mò hỏi hồ uyên kinh nghiệm của ngươi so ta còn nhiều khó, vì sao ngươi lại không? Hồ Uyên cười nói, bởi vì ta lòng mang cảm ân, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi sinh ở khương gia, có được chúng sinh khó mà với tới điểm xuất phát. Ta sinh tại một nông thôn, liền tu tiên cũng là đến đạo tổ chiếu cố. Ta khỏi cần phải nói, liền nói thần du đại thiên địa, đạo tổ này công đức lớn bao nhiêu? Chính là bởi vì đạo tổ làm h ư ơ n g tốt, thiên hạ này tuy có ác, nhưng ta bất thắng chính. Không có đạo tổ. đừng nói thiên hà này ánh sáng là các ngươi khương gia ta nói chuyện khả năng có chút không dễ nghe từ xưa đế vương không tỉnh thân nhưng các ngươi khương gia ngoại lệ từ đạo tổ lên liền không có lại phát sinh thủ túc tương tàn sự tình ngươi suy nghĩ một chút ngươi tuổi nhỏ lúc hiện ra thiên tư như tại đạo tổ trước đó thời đại ngươi có thể sống đến trưởng thành ngươi cũng không phải trường tử khương thiên sinh nghiêm túc nghe hồ uyên càng nói càng hăng say nhìn xem hồ uyên càng nói càng không có biên giới Khương Thiên Sinh không có sinh khí, ngược lại càng ngày càng cao hứng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình tại hồ uyên trong lòng so hắn tưởng tượng bên trong trọng yếu. s u y bụng ta ra bộ người, nếu như bằng hữu của hắn đi lối rẽ, mà lại ngồi ở vị trí cao, hắn không có dũng khí đi thuyết phục. Đợi hồ uyên nói xong, thấy Khương Thiên Sinh cười nhìn lấy chính mình, hắn cười theo. Hết thảy đều không nói bên trong. Khương Thiên Sinh gọi tới rượu ngon, hai người đối ẩm mấy canh giờ. Hồ uyên không có đợi lâu. uống xong rượu về sau liền muốn ly khai. Ngươi trước chuyến này tới chính là vì khuyên ta. Khương Thiên Sinh kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hồ Uyên có việc. Hồ Uyên đi tới cửa trước, đưa lưng về phía hắn, rũi cái lưng mệt mỏi, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, càng nhìn đến Khương Thiên Sinh trở nên thất thần. Hồ Uyên nghiêng đầu, liếc xéo hắn, nói: không nghĩ tới, ta có thể là tương lai địa tiên đứng đầu, ngươi là tu tiên giả, ta mặc kệ ngươi, người nào quản ngươi? đi lần sau gặp ta kia chính là ta cầm trong tay thiên địa bảo giám thời điểm hắn khoát tay áo thả người vọt lên thừa vân rời đi khương thiên sinh cùng đi theo ra khỏi cửa phòng nhìn hắn đi xa bóng lưng trên mặt tươi cười địa tiên đứng đầu đã ngươi muốn làm ta đây có thể được cho ngươi gia tăng điểm độ khó chương 454, n nhân quả biến số thần động cuộc chiến thần võ giới thứ bảy độc lập giới vạn đạo đại hội mở ra chỗ vô biên đại dương mênh mông phía trên một tòa thật to thành trì lơ lửng che khuất bầu trời thành trì bao la bên trong dãy núi san sát rắc rối phức tạp một tòa tòa luận võ đài như là sao trời tô điểm nhiều vô số kể lớn nhỏ không đều mỗi một tòa luận võ đài xung quanh đều có người còn có chủng tộc khác sinh linh khương tử ngọc cùng thiên đình chúng tiên thần hành tàu tại trên một con đường trên đường đi bọn hắn gặp được môn hình môn vẻ thế lực đội ngũ Tại Côn Luân giới đại biểu cho tuyệt đối quyền lực bọn hắn tại đây bên trong, chẳng qua là muôn v à n thế lực một trong, bọn hắn thực lực càng là không đáng giá nhắc tới. Thần võ giới không hổ là võ đạo đỉnh điểm, như thế lực hiệu triệu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, có thể thống trị 3.000 thiên địa, thần võ giới lực lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là 3.000 thiên địa chẳng qua là gọi chung, thiên địa số lượng chỉ sợ so Côn Luân giới nhân tộc số lượng còn muốn nhiều. Vạn đạo đại hội thật sự là làm ta càng ngày càng chờ mong. Các ngươi nói thật có vạn đạo sao? Làm sao có thể? Trước mắt nghe nói tu hành hệ thống cũng mới mấy chục chi, càng nhiều chẳng qua là võ đạo chi nhánh đi. Vừa rồi cái kia là chủng tộc gì? Côn luân giới vậy mà không có. Nghe sau lưng tiên thần nhóm nghị luận, thiên đế khương tử ngọc vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Thiên thần nhóm là tầm mắt mở rộng, thiên đế cảm nhận được là cách xa tranh lệch. Côn luân giới được bao nhiêu năm mới có thể đuổi kịp thần võ giới? Thiên đế trong lòng tuyệt vọng, hắn biết rõ dùng côn luân giới trước mắt phát triển tốc độ nghĩ muốn đuổi kịp thần võ giới gần như không có khả năng. Dù sao thần võ giới cũng đang phát triển, cái gọi là vạn đạo đại hội nhìn như là đ ă n g cấp vạn đạo cơ hội, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây rõ ràng là võ đạo chỉnh hợp vạn đạo giả vọng. Người nào đi vào vạn đạo đại hội đều sẽ sinh ra một loại kính ngưỡng tâm tính như thế tâm tính. làm sao có thể phản siêu võ đạo? Thiên đế đột nhiên đối võ tổ sinh ra kính sợ, cùng hắn cùng các đại đạo tiếp tục chém giết, không bằng dùng vạn đạo thế gian tiến hành chiếm đoạt thủ đoạn cao cường. Võ đạo đối võ tổ sinh ra địch ý, tiếp theo phấn khởi phát triển, thôi động võ đạo, vạn đạo cảm kích võ tổ. Ngày sau dung nhập võ đạo lúc cũng sẽ không như vậy kháng cự. Thiên đế đối bì ngạn võ tổ hứng thú càng ngày càng sâu, hắn đột nhiên muốn gặp một lần b ỉ ngạn võ tổ. Đáng tiếc. dùng hắn cảnh giới trước mắt căn bản không có tư cách cùng võ tổ trao đổi chỉ sợ chỉ có phụ thân hắn có thể hắn tiếp theo sinh ra một cái khác tò mò phụ thân cùng võ tổ thế giới là như thế nào bọn hắn đối đãi chúng sinh tầm mắt lại là như thế nào chúng sinh vì chính mình mưu lợi tranh đấu lại có hay không và mắt của bọn hắn thiên đế sắc mặt theo âm trầm chuyển biến làm phấn khởi nụ cười hắn phát hiện mình đã rất lâu không có hiếu kỳ như vậy qua hắn bỗng nhiên rất muốn cùng phụ thân võ tổ đứng tại cùng một cái trình độ đi trò chuyện với nhau đi cuối người xem sinh thiên đế tên há có thể vĩnh viễn dựa vào bậc cha chú làm thiên đế tại kích phát đấu trí lúc giờ phút này đang có người nhìn trầm c h ầ m hắn đó là một tòa tháp cao trên đỉnh có hai bóng người xa xa nhìn thiên đế mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm bọn hắn cũng có thể thấy rõ thiên đế nhất cử nhất động vị kia chính là đạo tổ con trai tôn thần võ vẻ mặt đạm mạc nói lời nói k h i n h t h ư ờ n g Thiên địa tiếu đứng ở một bên, cười nói, không sai, hơn nữa còn là con độc nhất. Tôn thần võ lắc đầu, nói, hắn quá yếu không phù hợp chúng ta kế hoạch. Thiên địa tiếu nói, hắn là yếu, nhưng hắn đủ tuổi trẻ, kém xa vạn tuế. Ngươi suy nghĩ lại một chút, tuổi như vậy, thực lực như vậy, thiên tư không đủ đáng sợ. Tôn thần võ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Thiên địa tiếu nói theo, tiếp qua mười vạn năm, hắn nhất định danh chấn ba ngàn thiên địa. trở thành vạn đạo thế gian mang tính tiêu chí một trong những nhân vật có lẽ hắn liền là vị kế tiết thái thượng côn luân thái thượng côn luân hắn có thể cùng thái thượng côn luân so làm tất cả mọi người đắm chìm ở thần võ giới hạo đại lúc chỉ có hắn cảm nhận được là đấu trí hắn mong muốn siêu việt thần võ giới ta đôi mắt này là có thể nhìn thấu lòng người thiên địa tiếu ý vị thâm trường nói lời nói này nhường tôn thần võ nhìn về phía thiên đế ánh mắt triệt để biến có đúng không vậy hắn xác thực phù hợp. Vạn đạo đại hội bày ra rất nhanh liền truyền vào thần du đại thiên địa, thậm chí còn có tiên thần tại thần du đại thiên địa bên trong sáng tạo tòa kia rung động vô song cự thành, đem vạn đạo đại hội sân bãi bày ra. rất nhiều đại đạo năng lực cũng đi theo truyền ra, bị càng ngày càng nhiều tín đồ ghi lại ở sách. vạn đạo thế gian không khí tính là chân chính buông xuống, bao phủ côn luân giới. một ngày này, mộ linh lạc bạch kỳ trở lại t ự tiêu cung bên trong, thấy khương trường sinh tại luyện đan. hai nữ không khỏi động lên đi hỏi thăm mặt khác đại đạo sự tình khương trường sinh không có giấu giếm đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra cũng không biết tử ngọc bọn hắn chuyến này có thể hay không an toàn trở về m ộ linh lạc lo lắng nói ra nhiều như vậy đại đạo thật có thể trực tiếp buông xuống cầu hận ở trung hòa thuận khương trường sinh hồi đáp sẽ có biến số nhưng kết cục là tốt lúc trước hắn đã tính qua khương tử ngọc chuyến này có thể trở về vạn đạo đại hội cũng sẽ thuận lợi tiến hành chẳng qua là quá trình có chút mơ hồ, đây cũng là biến số, biến số còn đang k h u ế c t đại, đây cũng là hắn tại luyện đan nguyên nhân. Nếu như thần võ giới xảy ra chuyện, hắn phải tùy thời trợ giúp thiên đình chúng thần. Nhân quả đột biến, n h ư n g Khương Trường Sinh nghĩ đến b ỉ ngạn võ tổ nói tới đại kiếp tà số, cũng không biết đại kiếp tà số là như thế nào lực lượng, có thể dung chuyển nhân quả, cũng hoặc là sau lưng có bước chân nhân quả người đang tính mà tính toán. Nghe được Khương Trường Sinh an ủi. Mộ Linh Lạc lập tức tâm tình tốt chuyển đối với hắn nàng là mù quáng tín nhiệm đúng rồi thiên cảnh phát sinh một kiện đại sự vị kia độc chiến thiên cảnh tài nguyên ngụy vương khương thiên sinh xoay chuyển tính tan hết gia tài cho bách tính đem chính mình thu thập công pháp pháp thuật pháp khí đan dược chờ tất cả đều quyên cho quốc khố chuyện này huyên náo s ô n sao liền thiên đình cũng tại truyền nghe nói là một vị gọi hồ uyên người thuyết phục hắn bạch kỳ đột nhiên nói ra nói xong. nàng nhỏ thận trọng dò xét khương trường sinh thần sắc m ộ linh lạc tò mò hỏi hồ uyên liền là vị kia đến long cung v u n t chồng lại c ự tuyệt thiên đình mời chào hồ uyên nghe nói liền tề thánh đều đối với hắn tán thưởng có thừa bạch kỳ đắc ý cười nói đúng vậy a hắn có trở thành địa tiên đứng đầu tiềm lực hành tẩu thiên hạ rộng thi thiện đức tại tu tiên giới hắn đã tích lũy không nhỏ danh vọng m ộ linh lạc nhìn chăm c h ằ m nàng nói hồ uyên không phải là người vuông chồng a cũng đúng, long cung không liền là của ngươi thế lực. bạch kỳ giả khục một tiếng hồi đáp, cái gì thế lực của ta là chủ nhân. quả nhiên, ta liền nói, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ tán dương người khác. mộ linh lạc lắc đầu bật cười. khương trường sinh không có chen vào nói, nhưng trong lòng tràn ngập vui mừng. khương thiên sinh cùng hồ uyên xác thực tồn tại nhân quả. hồ uyên có thể đem khương thiên sinh khuyên quay đầu, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. nhân quả có thể thô i diễn. nhưng thôi diễn bản thân liền tồn tại biến số hồ uyên bản thân liền là ta sáng tạo ta chi thôi diễn ta chính là biến số khương trường sinh trong lòng suy tư dần dần bắt đầu nhập định hai đứa t h ế này không dám đánh nhiễu cùng nhau đi đến nơi xa tiếp tục trò chuyện hồ uyên cùng khương thiên sinh dự tình khương thiên sinh cử chỉ lệnh thiên cảnh các châu chấn động bách tính đều nhận tiền tài tự nhiên cao hứng nhưng sĩ tộc thì đối ngụy vương dùng ngòi bút làm vũ khí không tiêu tan không biết Ngụy Vương vậy mà vơ vét của cải như thế chi cự, trên triều đình cũng rất có phê bình kín đáo. Khương Thiên Sinh nghe nói sau cũng không có phẫn nộ, mà là tự mình tìm tới Thiên Tử, nguyện ý vì Thiên Cảnh làm việc, mong muốn trước đền bù những năm này sai lầm. Thiên Tử tự nhiên cao hứng. Khương Thiên Sinh bây giờ có thể là Thiên Cảnh danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất, hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện, chỉ cần hắn chịu hiệu lực. Vậy nhưng so tan hết gia tài càng có tác dụng. Tại cuộc sống về sau bên trong. Khương Thiên Sinh dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cải biến, chiến công của hắn càng nhiều. Thiên cảnh bách tính đối Hồ Uyên kính trọng lại càng nặng, bởi vì Khương Thiên Sinh thường xuyên đem Hồ Uyên treo ở bên miệng, nhận định Hồ Uyên là nhất quán triệt tiên hiệp đại nghĩa người. Thiên cảnh mặc dù không có nhất thống thiên hạ, tuyệt đối là côn luân giới nhân gian trung tâm, nhưng phàm có chút gió thổi c ỏ lay liền có thể truyền khắp thiên hạ. Hồ Uyên danh vọng đang ở kịch liệt tăng lên. Thần võ giới, tổng giới trên đỉnh núi. Thái thượng côn luân ngạo n g h ẽ mà đứng, nhìn xuống dưới chân núi 72 đạo thân ảnh, trong đó bao quát bị hỗn nguyên thần phù phụ thân phong dục. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta tọa hạ thất thập nhị thần động, chỉ nghe lệnh tại ta. Mặc dù các ngươi kém xa bên trên một nhóm thất thập nhị thần động, nhưng các ngươi đã đã chứng minh thiên tư của mình. Thái thượng côn luân lời rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì kích động tính, nhưng thất thập nhị thần động đều mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, bọn hắn đã máu nóng sôi trào. Trước đây ít năm, thái thượng côn luân dùng vô thượng thần lực chung kết vạn cổ hàn triều, càng đem thanh danh của hắn đẩy tới đỉnh phong. tại võ đạo bên trong đã gần với bì ngạn võ tổ, thậm chí có thể nói cao hơn võ tổ, bởi vì t ạ i tuyệt đại đa số võ giả trong mắt võ tổ tương đương với chối bỏ võ đạo. đã xuất hiện rất nhiều thanh âm, hy vọng thái thượng côn luân có thể thay thế bì ngạn võ tổ, trưởng khống thần võ giới. Thái thượng côn luân ánh mắt ngưng tụ, thân thể bắn ra lóa mắt bạch quang, hóa thành 72 cỗ t r ù m sáng chui vào dưới chân núi trên người mọi người. Phong Dục vội vàng không kịp chuẩn bị, tới không kịp né tránh, đi qua ngắn g ủ i kinh ngạc về sau, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là cái gì lực lượng chân khí của ta? Phong Dục phấn chấn nghĩ đến, hắn có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang ở tăng trưởng, đồng thời nhiều một cỗ lực lượng thần bí. hắn lần nữa dương mắt nhìn về phía đỉnh núi bên trên cái kia đạo khinh thường thiên hạ thân ảnh trong mắt lộ ra vẻ k í n h sợ đây là b ự c nào mạnh mẽ trong vòng nửa năm nắm giữ cỗ lực lượng này chỉ có nắm giữ cỗ lực lượng này các ngươi mới có thể thực sự trở thành thất thập nhị thần động lần này vạn đạo đại hội chính là võ đạo đại k i ế p mở ra đệ nhất chiến cũng chính là thất thập nhị thần động dương danh cuộc chiến thái thượng côn luân bá khí nói ra phảng phất không đem võ đạo đại kiếp để vào mắt một tên võ giả cao giọng hỏi, xin hỏi chúa công như thế nào võ đạo đại kiếp chúng ta muốn đối mặt như thế nào kẻ địch thái thượng côn luân nhìn về phía người kia ánh mắt không có biến hóa hắn dùng một loại vô cùng lạnh lùng ngữ khí nói ra vạn vật cô quạnh vạn đạo tiêu vẫn chính là võ đạo đại kiếp chúng ta lần này kẻ địch chính là bất tử đồ vật bọn hắn dùng chúng ta không cách nào tưởng tượng hình dáng tồn tại dùng chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng xâm nhập thần võ giới nói tóm lại đệ nhân là không biết tử vong đã tại tiếp cận các ngươi hoặc là nhất chiến thành danh hoặc là hóa thân thành võ đạo đại kiếp mở ra trước từng chồng bạch cốt lời nói này nghe được tất cả mọi người trong lòng run lên lạnh lèo tràn đầy bên trên lưng chương 455, đại kiếp đạo tổ đại kiếp võ tổ đêm tối buông xuống cự thành đèn đuốc sáng trưng thần võ giới cũng có ngày đêm giao thế chẳng qua là cách xa nhau thời gian dài thật dài cùng ba ngàn thiên địa hoàn toàn khác biệt nội thành từng cái đường đi vẫn có nối liền không rất sinh linh lui tới, không ít đài luận võ bên trên còn có người đang luận bàn. trong những năm này võ tổ cho khác biệt đại đạo luận bàn cơ hội cũng thuận tiện chúng sinh hiểu rõ khác biệt đại đạo tu hành phương thức thần võ giới thì gánh chịu khách đến thăm hết thầy tiêu xài cho đủ thành ý. thần võ giới ban ngày rất dài, ban đêm rất dài. trong lầu c á p hàng năm tĩnh tọa khương trường sinh mở mắt, hắn người được có cái gì không đúng khí tức. rốt cuộc đã tới sao? từ khi bị ngạn võ tổ cùng hắn tiết lộ qua đại kiếp tà số về sau hắn vẫn tại chờ đợi nhưng vạn đạo đại hội tiến hành rất thuận lợi xem không ra bất kỳ dị thường càng là bình tĩnh càng là thuận lợi càng nói rõ cuồn cuộn sóng ngầm liền bị ngạn võ tổ đều không rõ ràng đại kiếp tà số là như thế nào xâm lấn khương trường sinh đối đại kiếp tà số tràn ngập kiên kỵ đồng thời cũng tràn ngập tò mò đứng được càng cao phát hiện không biết lực lượng càng nhiều đây cũng là thúc đẩy hắn nỗ lực tu luyện trọng yếu nguyên nhân khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì liếc mắt thấy hướng trong phòng góc tối mơ hồ rõ ràng khói đen phun trào không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sớm phát giác được ta tồn tại trách không được ta sẽ trở thành vì ngươi một đạo thâm trầm thanh âm vang lên trong lời nói tràn ngập sát ý trong bóng tối tràn ra khói đen ngưng tụ thành một đôi chân dần dần đi lên ngưng tụ thân thể lại là một tên cùng khương trường sinh giống nhau như đúc nam tử quần áo một dạng khuôn mặt một dạng phảng phất khương trường sinh phân thân chẳng qua là hắn làn ra tầng ngoài có khói đen phun trào cả người lộ ra hắc ám liền đối lấy thần sắc đều trở nên tà ác khương trường sinh quay đầu nhìn về phía hắn hỏi ngươi là như thế nào tồn tại nhìn thấy đối phương cùng mình giống như đúc hắn không sợ hãi chút nào phảng phất nằm trong dự liệu các ngươi x ư n g chúng ta vì đại kiếp tà số cái tên này không sai, bất quá đại k i ế p tà số chẳng qua là gọi chung ngươi có khả năng x ư ơ n g ta là đại k i ế p đạo tổ. đối phương cười lạnh nói, cười đến sâm nhiên kinh dị. đại k i ế p đạo tổ, khương trường sinh h í p mắt, chẳng lẽ đối phương hiểu hắn? oanh, lâu bên ngoài phương xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền, biểu thị chiến đấu bùng nổ. khương trường sinh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đại k i ế p đạo tổ, xem ra đại k i ế p tà số không ngừng một vị. Khương Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh hỏi, một thân đạo bào hơi hơi phiêu động. Đại Kiếp Đạo Tổ khinh miệt cười nói, không sai, thần võ giới có nhiều ít sinh linh, liền có nhiều ít vị đại kiếp tà số. Ta mặc dù không hiểu rõ ngươi, nhưng trở thành ngươi một khắc này, ta liền biết được ta tên cùng năng lực. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta, bởi vì ta liền là ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn mãnh liệt giơ tay, cả tòa lầu các trực tiếp đập tan, một tôn màu tím trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống. t ừ vi tù thiên thần đạo trưởng không trường sinh hư không tiêu thất tránh thoát một t r ư ờ n g này trường ảnh hạ xuống trong vòng phương viên mười mấy dặm vùng núi quảng trường bị san thành bình địa hắn xuất hiện ở trên không trung phóng nhãn nhìn lại bốn phương tám hướng chân trời tất cả đều là chiến đấu thân ảnh trong đó một phương đều là giống đại kiếp đạo tổ như vậy hắc ám thân ảnh lan ra dũng động khói đen dị thường quỷ dị hắn thậm chí thấy được hình chư thiên đại kiếp dị số Đại kiếp t à số thật có thể sáng tạo ra một cái khác thần võ giới. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi trong khoảng thời gian này, hắn nhưng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào quét qua chính mình. Đại kiếp t à số là làm được bằng cách nào? Chờ chút, nếu như có một cái khác hắn, đây chẳng phải là đại biểu cho cũng có một vị khác võ tổ? Bị ngạn võ tổ thực lực sao mà đáng sợ? Nếu là bị đại kiếp t à số sáng tạo ra một vị khác hắn, khó có thể tưởng tượng chuyện kế tiếp thái hướng đi. Không đợi Khương Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Đại Kiếp đạo tổ đột kích, hai người không thể không giao chiến. Đại Kiếp đạo tổ tốc độ cao thi triển các loại thần thông, địa sát thất thập nhị biến, đại n g h ề chu thế tiến phát, trưởng trung cản khôn, cải thiên hoán địa, pháp tướng thiên địa các loại. Hai người chiến đấu cực kỳ hùng vĩ, khiên động không ít người quan tâm. Bao quát những đại kiếp tà số đó là đạo tổ. Cái kia chính là tiên đạo à? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ tại cùng một vị khác đạo tổ chiến đấu. này chút đồ chết tiệt là lai lịch ra sao, như thế nào cùng bọn ta giống như đúc? h á lại chỉ có từng đó là bề ngoài, liền thực lực, chiêu thức cũng giống vậy. Cự thành nhất lên kinh thiên náo động âm thanh, ngoài thành cũng xuất hiện rất nhiều chiến đấu thân ảnh. ầm ầm, nương theo lấy thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, kim quang phổ chiếu cự thành cùng phía dưới vô biên đại dương mênh mông, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai tôn to lớn phật tượng ở trên không trung chiến đấu. trong đó một tôn phật tượng mặt ngoài rũn g động như diễm khói đen phảng phất đại biểu cho tà ác một phương chính là thái sơ phật tổ cùng đại kiếp phật tổ thái sơ phật tổ vẻ mặt âm trầm rõ ràng cũng không ngờ tới đại kiếp tà số xuất hiện không đến 20 hơi thở thời, thời gian toàn bộ thứ bảy đ ộ c lập giới đã toàn diện lâm vào trong chiến loạn toàn bộ sinh linh đều gặp cùng mình giống nhau như đúc đại kiếp tà số quỷ dị chính là đại kiếp tà số đều là theo sinh linh nhóm phụ cận xuất hiện tinh chuẩn tìm tới bọn hắn để bọn hắn bị ép cùng mình chiến đấu. Thiên đình một phương cũng là như thế. Khương Tiễn vung vẩy tam tiên lưỡi n h ậ n đao cùng đại kiếp Khương Tiễn chiến đấu. Hắn phát hiện đối phương không có thần binh, chỉ có thể cách dùng lực ngưng tụ ra tam tiên lưỡi n h ậ n đao hình dáng, khiến cho hắn tạm thời chiếm thượng phong. Thần binh chi lợi cũng không có mang đến cách xa tranh lệch, hắn sẽ hết thảy chiêu thức. Đối phương cũng đã biết, khiến cho hắn đánh cho hết sức không được tự nhiên. Thiên đình một phương đều có chính mình pháp khí, pháp bảo. cho nên cũng không có bị một chính mình k h á c áp bách thống khổ nhất chính là những cái kia không để binh khí toàn bộ nhờ thân thể chiến đấu võ giả cơ hồ không có có khoảng cách này chút đại k i ế p t à số bản năng chiến đấu đều cùng bọn hắn giống như đúc khương trường sinh chẳng qua là phân thân không có mang theo pháp bảo đồng dạng lâm và quyết chiến bên trong hắn trong lòng rất tò mò đại k i ế p t à số là như thế nào vận hành này sau lưng là ai tại điều khiển hắn bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy áp tại thiên ngoại chiến đấu chuẩn xác mà nói là theo cực cảnh truyền đến nhảy vọt khác biệt cấp độ vũ trụ thời không đủ để thấy đến bọn hắn uy áp mạnh bao nhiêu b ị ngạn võ tổ liền b ị ngạn võ tổ cũng được sáng tạo ra đại kiếp t à số khương trường sinh bắt đầu lo lắng b ị ngạn võ tổ có thể là bọn hắn một phương này mạnh nhất tồn tại nếu là bị kiềm chế vậy thì phiền toái cái này khiến hắn nghĩ tới trước kia gặp phải thiên nguyên thần phôi, bất quá đại k i ế t t à số có thể so sánh thiên nguyên thần phôi lợi hại hơn, không đúng, bất luận cái gì năng lực tất nhiên có sơ hở, đại k i ế p t à số sơ hở là cái gì? không trường sinh một bên chiến đấu, một bên suy tư, hắn chú ý tới thiên đỉnh một phương chiến đấu, đúng rồi, sơ hở liền là đại k i ế p t à số chỉ có thể sáng tạo ra sinh linh bản thể thực lực, mà hắn bản tôn chính là sơ hở lớn nhất. Tu tiên giả dựa vào là cũng không chỉ là thân thể, còn có một thân pháp bảo, mà lại hắn cũng không phải là bản tôn. Hắn cẩn thận cảm thụ đại k i ế p đạo tổ xác thực chẳng qua là giống như hắn cường độ cũng không có đi đến bản tôn trình độ. Phân thân tuy là phân chia một nửa pháp lực thành, nhưng phân thân thân thể cũng là pháp lực thành, cùng bản tôn thân thể cũng không thể so. Một bên khác, tại phía xa Tử Tiêu Cung Khương Trường Sinh đã đang quan chiến, hắn đồng dạng nghĩ đến điểm này. nếu như hắn dùng bản tôn gia nhập chiến trường, tất nhiên có thể tẩy trừ tràng nguy cơ này. nói cho cùng, đại kiếp tà số trước mắt biểu hiện ra năng lực chỉ có thể cùng thần võ giới chiến lược ngang hàng. mấu chốt là đại kiếp tà số sau lưng liền không có mạnh hơn tồn tại. khương trường sinh bấm ngón tay suy tính, hắn phát hiện vạn đạo đại hội nhân quả càng ngày càng mơ hồ. có lực lượng cường đại đang can thiệp nhân quả. khương trường sinh nhíu mày, nhân quả lực lượng bản liền không thể liệu định hết thảy. huống chi hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ nhân quả chi đạo giờ khắc này hắn đối võ đạo đại kiếp có ấn tượng khắc sâu hơn hắn đang do dự muốn hay không ra tay hắn có thể dùng hương hỏa truyền tống công năng trực tiếp truyền tống đến thần võ giới bên trong thiên đỉnh tiên thần phụ cận chỉ cần chọn một vị giá trị bản thân yếu nhất tiên thần nhưng hắn không thể hành sự lỗ mãng đại kiếp tà số mới vừa vào sâm lại nhìn một chút đằng sau phải trang còn có biến số khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhẫn tiến đến nhìn trộm bì ngạn võ tổ chiến đấu cực cảnh bên trong có hai bóng người đang ở điên cuồng va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra không gian gợn sóng đủ mọi màu sắc tốc độ của bọn hắn cực nhanh mắt trần khó mà bắt kịp va chạm ở giữa thiên địa hình ảnh t o á hiện đủ loại võ đạo tuyệt học tầng tầng lớp lớp phảng phất thiên địa diễn hóa mặc dù dùng thiên địa vô cực nhãn quan chiến khương trường sinh cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại cảm giác áp bách bì ngạn võ tổ tuyệt đối áp đảo khai quang thánh võ như vậy uy áp liền thời không đều không thể ngăn cách đáng sợ nhất là đại kiếp tà số vậy mà có thể sáng tạo ra một vị khác b ị ngạn võ tổ bì ngạn võ tổ bỗng nhiên dừng lại hắn một tay vung vẩy trong tay p h ấ t trần p h ấ t trần lông dài cấp tốc kéo dài như màu trắng gió lốc vô số kiếm ảnh theo bên trong giết ra như dòng thác kiếm khí đường kính vượt qua ước vạn dặm cuồn cuộn vô song đại kiếp võ tổ cũng giống như thế màu đen phất trần vung lên, đồng dạng thanh thế thật lớn, dòng t h ắ c kiếm khí giết ra. hai cỗ dòng t h ắ c kiếm khí chạm vào nhau, bắn ra vạn lần lớn kiếm khí tàn ảnh, r ả o tán một mảnh lớn đại tinh vân. hai người cơ hồ là đồng thời động, kiếm khí tàn ảnh còn chưa tan đi đi, bọn hắn đối diện thẳng hướng lẫn nhau, hai người khí thế r ả o tán cuồn cuộn kiếm ảnh, cuồng bạo kiếm khí bao phủ bát phương. bì ngạn võ tổ tay trái nâng lên, một tòa vượt ngang cực cảnh vô biên trường kiều xuất hiện. Trường Kiều tựa như một tòa không nhìn thấy hai đầu cuối màu xanh cầu đá, tản ra cổ lão Tế Nguyệt khí hơi thở. Trên cầu ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người, từng cái khí thế mạnh mẽ. Đại Kiếp võ tổ đồng dạng đưa tay, ngưng tụ ra độ lớn tương đương nhau màu đen cầu đá. Phía trên đồng dạng xuất hiện vô số thân ảnh, đều là màu đen. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí, thấy Khương Trường Sinh nhìn mà than thở. Bị ngạn võ tổ lên tốc độ tay độ sao mà nhanh, Đại Kiếp võ tổ vậy mà có thể bắt kịp. cứ như vậy đánh xuống, bì ngạn võ tổ rất khó chiếu cố thần võ giới. khương trường sinh đang muốn chuyển di tầm mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh, chỉ thấy thiên địa tiếu đứng tại một mảnh tinh vân phía trên, xa xa quan chiến. tại bên cạnh hắn đồng dạng có một bóng người đứng, cùng hắn giống như đúc, nhưng hai người không có chiến đấu, mà là sóng vai quan chiến. cái này là võ đạo võ tổ à, xác thực mạnh mẽ, đại kiếp lực lượng đã sắp muốn đến cực hạn. đại kiếp thiên địa tiếu âm mặt. âm thanh lạnh lùng nói. Thiên địa tiếu ánh mắt phức tạp nói dù sao hắn là bỉ ngạn mạnh nhất thần quân mạnh nhất đại thiên tôn mạnh nhất thần võ trí thượng về sau cũng có thể trở thành mạnh nhất thần võ đến lên chúng ta không ra tay hắn còn chưa vận dụng toàn lực hắn đang thử thăm dò lực lượng của các ngươi tùy tiện đi lên liền là chịu chết hắn còn tại vững bước phóng thích thực lực nhưng đại kiếp võ tổ đã sắp phòng bất động chúng ta nếu là ra tay có thể sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. c h ư ơ n g 456, âm dương chi thần thần đế l ự c lượng làm hai vị thiên địa t i ế u đ a n g quan chiến phòng đoán b ị ngạn võ tổ thực lực lúc khương trường sinh cũng nhìn ra đại k i ế p tà số cùng không phải là trực tiếp có sinh linh thực lực mà là sinh linh hiện ra thực lực mạnh hắn có thể trong nháy mắt thu hoạch được như thế lực lượng nếu như theo sinh linh thực lực tăng lên tái kia sáng tạo đại k i ế p tà số lực lượng tất nhiên đã bao trùm thần võ giới thậm chí bao trùm tại mỗi một sinh linh trên thân dạng này mới có thể đồng thời tăng lên khương trường sinh suy tư hắn nhìn về phía thần võ giới quan sát tỉ mỉ từ trước mắt đến xem đại k i ế p t à số tồn tại rất như là nhân quả lực lượng bố trí vô hình vô sắc không thể cảm giác nhưng có thể dẫn ra thần võ giới toàn bộ sinh linh nhưng khương trường sinh nhân quả thôi diễn mặc dù bị quấy nhiễu cũng không có phát giác được nhân quả lực lượng g ậ n sống phân thân của hắn sẽ đối với nhân quả lực lượng mẫn cảm nếu như có khổng lồ nhân quả lực lượng bao trùm thân võ giới phần t h â n tất nhiên có thể phát giác nếu như không phải nhân quả lực lượng vậy là lực lượng như thế nào khương trường sinh chợt nhớ tới trước đó nghe đạo huyền đề tổ sư đang giảng nhân quả đại đạo lúc từng nói qua mặt khác đại đạo trong đó có một phương đại đạo tựa hồ thật phù hợp tình huống này bất quá coi như hắn làm rõ ràng là cái gì lực lượng cũng không rõ ràng thao túng cỗ lực lượng này người mạnh bao nhiêu có thể ảnh hưởng toàn bộ thần võ giới vậy hắn mạnh bao nhiêu Bầu trời bị đánh vỡ, Khương Trường Sinh cùng Đại Kiếp Đạo tổ gió lốc mà lên, đi vào một chỗ khác độc lập g i ớ i Mảnh này độc lập g i ớ i đồng dạng thân ở trong chiến loạn. Thì ra là thế, lực lượng của người quyết định tại ta thi triển nhiều ít. Nếu như ta ngay từ đầu không có cảnh giác ngươi, ngươi liền không có uy hiếp đúng co. Khương Trường Sinh mặt không thay đổi hỏi, nghe được hắn, Đại Kiếp Đạo tổ vẽ mặt đột biến. Đại Kiếp Đạo tổ thâm trầm nói, ngươi cũng là thấy rõ ràng, bất quá ngươi hiện ra lực lượng đã đủ mạnh. người hoặc là kiếm chế ra hoặc là bị ta giết. Không trường sinh nói không chỉ là ta thấy rõ ràng đã có không ít người nhìn thấu điểm này. Những cái kia đại đạo người thừa kế khai quang thánh võ khí tức tất cả đều khống chế lại không nữa tăng trưởng rõ ràng đều thấy rõ điểm này. Trong cơ thể các đại đạo lực lượng mặc dù ngăn chặn lại bùng nổ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể hiện ra càng mạnh lực lượng. vô luận là võ đạo vẫn là cổ thuật cửu c â m chi đạo các loại đều có được ảo diệu của mình tại cảnh giới càng cao, áp chủ bài càng nhiều. bọn hắn mặc dù như thế, nhưng càng nhiều sinh linh là bởi vì tự loạn trận c ư c bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. đối mặt cùng mình g i ố n g nhau như đúc kẻ địch, rất dễ dàng tạo thành áp lực tâm lý, từ đó ảnh hưởng sức chiến đấu. thiên đình một phương lợi dùng pháp khí, pháp bảo cấp tốc chiếm thượng. phong thiên đế càng là trước tiên t r ấ n sát hắn đối mặt đại kiếp tà số tay. hắn cầm có thể là thiên đình trước mắt mạnh nhất pháp bảo. chính là tề thánh nguyện chế đáng tiếc hắn mặc dù có thể chiến thắng đối thủ của mình nhưng có càng nhiều đại t i ế p t à số cần hắn đi đối mặt tình huống không thể lạc quan những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật thiên đế trôi nổi tại phế tích phía trên đưa mắt nhìn lại trong mắt tràn đầy vẻ sợ so hãi kẻ địch nhiều lắm hắn chưa bao giờ trải qua như thế chiến tranh cái kia hội tụ vào một chỗ cuồn cuộn cảm giác áp bách phảng phất muốn lệnh trời sập xuống hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm phụ thân có thể hay không cũng tại đối mặt một chính mình khác hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức quay người tiến đến trợ giúp mặt khác t i ê n thần tầng tầng quang hồng tại cực cảnh bên trong quyết tán thân ở vị trí trung tâm bi ngạn võ tổ khí thế như cầu vòng tay hắn cầm phất trần mây mông võ nguyên ngưng tụ ra thái cực song ngư cầu Chua nổi tại sau lưng xoay chậm chậm phía dưới đại kiếp võ tổ máu me khắp người mặt nạ đều nát nhưng bộ mặt của hắn đen kịt liền ngũ quan đều không có bi ngạn võ tổ nhìn xuống hắn lạnh lùng nói ngươi sẽ còn đổ máu đại kiếp t à số lực lượng sau lưng thật là không tầm thường đại kiếp võ tổ lạnh giọng nói ngươi sao sẽ có được như thế lực lượng ngươi chẳng lẽ là thần võ giới thiên ô ngươi còn biết được thần võ giới thiên xem ra sau lưng ngươi cũng có thần võ giới người bằng không các ngươi bị chấn áp tại hắc ám hoàng tuyền phía dưới không nên biết được nhiều như vậy ha ha trong những năm này thần võ giới đem nhiều yết dị số chấn áp tại hắc ám hoàng t u y ể n phía dưới chúng ta hiểu rõ thần võ giới tình báo cũng không khó có thể là những cái kia dị số không biết thần võ giới thiên bì ngạn võ tổ quát lạnh nói hắn quay đầu nhìn về phía phương xa nói theo thiên địa t i ế u ra đi Đại kiếp võ tổ yên lặng, phương x a truyền đến một hồi tiếng cười, chính là thiên địa tiếu. Hai vị thiên địa tiếu cùng nhau bay tới, thoạt nhìn không chút kiêng kỵ nào. Võ tổ gọi ta chuyện gì? Thiên địa tiếu hỏi, một mặt tự nhiên nụ cười, phảng phất bên cạnh không có đại kiếp tả số. Bình hạn võ tổ khẽ nói, ta cho là ngươi chỉ có hai lòng, không nghĩ tới ngươi có ba tâm, thậm chí nhiều hơn. Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Thiên địa tiếu nhún vai một cái nói: Ta đây là cùng ngài học tập. Năm đó Huyền Hoàng Đại Thiên Điện đứng trước mối nguy, ngài mượn nhờ không bị khống chế bất tử chi lực sáng tạo bất tử tà ma, để bọn hắn trở thành chiến tranh phá cục điểm, theo mà kiến công lập nghiệp, trổ hết tài năng. Bây giờ ta mượn nhờ Đại Kiếp Tả Số, vì chính mình mưu lợi có gì không thể. Ta là tranh công, nhưng bất tử chi lực căn bản dung chuyển không được võ đạo. Ngươi đây Đại Kiếp Tả Số dung chuyển không được ngươi đạo. Đối mặt bì ngạn võ tổ cường ngạnh ngữ khí. thiên địa tiếu hung hăng lắc đầu. lúc này đại k i ế p võ tổ bay lên mà lên đứng ở thiên địa tiếu một bên khác võ tổ đại k i ế p tà số quả thật có thể dung chuyển ta đạo nhưng nó cũng có thể dẫn đầu ta nói liền như năm đó võ đạo một dạng đại k i ế t tà số cũng không phải là không thể khống nó đã có chủ nhân của mình lần này đại chiến chính là hướng võ đạo tuyên chiến hướng ba ngàn thiên địa bảo hắn biết buông xuống thiên địa tiếu nâng lên hai tay mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc hắn bì ngạn võ tổ yên lặng nắm phất trần tay càng thêm dùng sức thiên địa tiếu n ổ cười dần dần điên cuồng hắn nhìn c h ằ m c h ằ m b ị ngạn võ tổ cười nói võ tổ ngươi không phải hết sức ư thích bố trí khảo nghiệm à lúc trước ngươi đối những đại đạo đó người thừa kế bố trí khảo nghiệm hôm nay ta cũng tới không có người nhúng tay thần võ giới chi loạn ngươi cảm thấy có thể giải sao nếu là có thể hiểu vậy cái này là bắt đầu như là không thể hiểu vậy cái này liền là điểm cuối cùng bì ngạn võ tổ kinh h miệt nói ngươi có tư cách khảo nghiệm ta thiên địa tiếu âm hiểm cười nói ta không có tư cách vậy hắn đâu tiếng nói vừa ra cực cảnh hư không bỗng nhiên xuất hiện một đôi lớn mắt to một con mắt là đen đồng tử màu trắng một con mắt là trắng đồng tử màu lót đen lạnh lùng nhìn trầm c h ầ m b ị ngạn võ tổ đối mặt đôi mắt này b ị ngạn võ tổ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé phảng phất phàm linh tại đối mặt sáng tạo hết thể trí cao thần sáng ngươi là ai bì ngạn võ tổ trầm giọng hỏi hắn cảm nhận được áp lực ngươi có thể x ư n g bản thân vì mờ dương chi thần bản thân sinh ra tại hỗn loạn cũng đem sáng lập trật tự mới võ đạo đem như đi qua cổ thuật linh pháp nguyên đạo linh đạo chờ một dạng trở thành trật tự mới thành lập nền tảng hôm nay ngươi liền ở đây nhìn một cái nhìn một cái thần võ giới không có ngươi có thể hay không chống nổi bản thân lực lượng mờ dương chi thần tiếng nói vừa ra toàn bộ cực cảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều con mắt lớn nhỏ không đều theo từng cái hướng đi khóa chặt b ị ngạn võ tổ thiên địa tiếu cảm khái nói cái này khiến ta nhớ tới một vị nào đó gọi loạn võ tôn hậu bối có như vậy điểm thiên phú là một k h o ả n g không sai quân cờ đáng tiếc không biết bị người nào giết đi đại kiếp võ tổ cùng đại kiếp thiên địa tiếu đều không có nói tiếp khiến cho hắn thấy không thú vị oanh một cổ bá đạo v ô s xong khí thế bùng nổ vạn v ẹ o cực cảnh hư không liên đói lấy những cái kia đếm không hết con mắt đều đang chấn động âm dương chi thần dám xưng thần trước đây thật lâu cũng có một nhánh thần tộc không biết tự lượng sức mình khiêu khích võ đạo ta sẽ để cho ngươi đi và bọn hắn theo gót b ì ngạn võ tổ lạnh giọng nói ra sát khí vô pháp ngăn chặn một trận dung chuyển cục cảnh kinh thế đại chiến sắp bùng nổ khương trường sinh đang cùng đại kiếp đạo tổ giao chiến mặc dù thăm dò rõ ràng đại kiếp tà số tồn tại phương thức nhưng trong t a y hắn nhưng không có pháp bảo trong thời gian ngắn vô pháp c h u diệt đối phương hắn đang đang do dự muốn hay không kêu gọi bản tôn hắn chết không có việc gì nhưng khương tử ngọc khương tiễn đám người còn ở nơi này đạo tổ ta bị kiềm chế ngươi giúp ta giải quyết thần võ giới chi loạn ta đem thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi cứ yên tâm không có lực lượng mạnh hơn đến đây uy hiếp ngươi ngươi chỉ cần chấn áp thần võ giới chi loạn bị ngạn võ tổ thanh âm truyền vào không trường sinh trong tai Ngư khí trước nay chưa có ngưng trọng. Nghe nói như thế, Khương Trường Sinh vẻ mặt cổ quái. Quả nhiên còn có mạnh hơn tồn tại ở phía sau màn, chẳng qua là có thể đem bỉ ngạn võ tổ b ứ c đến cái này phần lên. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, hắn ở trong lòng lặp lại đoạn văn này, giao cho bản tôn định đoạt. Hắn một lần nữa rơi vào thứ bảy độc lập giới, Đại Dương Minh Mông còn tại vén lấy kinh đào hải lãng, mà cự thành đá nát vụn, liền Đại Dương Minh Mông dìa đại địa đồng dạng sụp đổ. Ha ha ha ha! Không nghĩ tới lực lượng của ngươi mạnh như thế, ta đã cảm thụ chính mình không gì làm không được. Phương xa một đạo tùy tiện tiếng cười vang lên. Khương Trường Sinh định thần nhìn lại, lại là Đại Chu Thiên Thần Đế Đại Kiếp Chi t h â n Khí thế của nó đã đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng, làm cho cả thiên địa vì đó rung động. Khương Trường Sinh đi theo dùng con mắt tìm kiếm Đại Chu Thiên Thần Đế, đồng thời tránh né Đại Kiếp đạo tổ công kích. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Đại Chu Thiên Thần Đế. cái tên này mặt không biểu tình xa xa nhìn trên bầu trời không ngừng hưởng thụ mạnh lên đại kiếp thần đế tên này là cố ý khương trường sinh nhớ mày hắn không tin đại chu thiên thần đế xem không hiểu đại kiếp tà số mạnh lên phương thức đại chu thiên thần đế đồng dạng tại không ngừng tăng lên lực lượng khiến cho đại kiếp thần đế đắm chìm trong đó nương theo lấy đại kiếp thần đế khí thế khủng bố bao phủ thiên đ i ệ n càng ngày càng nhiều đại kiếp tà số sinh linh bắt đầu dừng tay quay đầu nhìn về phía đại kiếp thần đế Tùng tôn đại kiếp tà số bay lên mà lên, bay tới trên không. Bọn hắn thi triển lực lượng của mình, giam cầm phiến thiên địa này, phong tỏa cái kia từng đầu vết nứt không gian. Đại kiếp tà số nhóm đều tại nha răng cười, võ giả cùng đại đạo người tu hành nhóm thì vẻ mặt càng khó coi. Đại kiếp thần đế khí thế thật sự là quá mạnh. Thái sơ Phật tổ, m ạ c vọng hình chư thiên chờ đại đạo người thừa kế rồn d ậ p nhìn về phía đại chu thiên thần đế, giận dữ mắng mỏ hắn hành động, nhưng vô luận bọn hắn nói như thế nào. đại chu thiên thần đế thở, ơ, nổi giận hình chư thiên xuất thủ trước, kết quả bị đại chu thiên thần đế khí thế bắn ra. một mà này n thấy đại đạo những người thừa kế động dung hình chư thiên thực lực gì sự mạnh mẽ, nén giận ra tay lại không ngăn cản được đại chu thiên thần đế. không trường sinh đột nhiên dừng lại, dùng tự thân pháp lực ngăn cản đại kiếp võ tổ đột kích. không nghĩ tới ta cũng có tương trợ võ đạo một ngày. không trường sinh nói một mình, ánh mắt của hắn liếc nhìn phương xa. một tên thiên đỉnh tiên thần bên cạnh xuất hiện không gian ba động chương 457, t thay trời hành đạo đều là ta hứa chí nhóm thứ hai phong thần chính thần là thiên đế khương tử ngọc tại thiên cảnh thời kỳ trạng nguyên một trong rất được khương tử ngọc coi trọng làm sao tu tiên tư chất không được thực lực một mực thuộc về chính thần bên trong tầng dưới chót lần này vạn đạo đại hội cũng là hắn năn nỉ rất lâu mới được thiên đế đồng ý làm vạn đạo đại hội trong đội ngũ yếu nhất tiên thần áp lực của hắn không lớn hắn đối mặt đại kiếp tà số không mạnh mặc dù không mạnh nhưng hắn chỉ có thể bận tâm tự thân hứa chí đã xem thấu đại kiếp tà số mạnh lên quy luật bất quá khi hắn thấy đại chu thiên thần đế cùng phong ma giống như tăng lên khí thế lúc hắn tuyệt vọng đại kiếp thần đế bởi vì đại chu thiên thần đế mà điên cuồng mạnh lên cái kia cỗ uy áp đã che giấu thần võ giới toàn bộ sinh linh hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khí thế cường đại địch nhân như vậy làm sao có thể giết còn có mặt khác đại kiếp tà số rõ ràng đang nghe lệnh tại đại k i ế p thần đế. một khi kẻ địch thành trật tự, cái kia tính chất nguy h i ế p đem tăng lên gấp bội. đã chết, mặc dù đã sớm đoán được ta như vậy, pháo hôi sẽ chết tại một trường hạo kiếp bên trong, lại không nghĩ rằng đến mức như thế đột nhiên. hứa chí vẻ mặt âm trầm, hắn nhìn thấy đạo tổ bị dây dưa, hắn hy vọng trong lòng triệt để sụp đổ. trong lòng hắn không gì làm không được, đạo tổ đều không thể thay đổi bậc này cục diện, hắn dạng này pháo hôi há có thể bất tử. đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy đạo tổ lướt nhìn hắn, mặc dù cách xa nhau xa xôi, có thể hứa chí đối tại giác quan của mình cực có tự tin, hắn có thể cảm giác được đạo tổ đang nhìn chính mình. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn dư quang bị lõa mắt kim quang tràn ngập, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, một vệt kim quang theo bên cạnh mình bay lên, bay vụt đến trên bầu trời, l í ế t nha l í t nhất đại k i ế p tà số bị đạo kim quang ngày tách ra, dẫn đến vô số cường giả quay đầu nhìn lại. cái kia cuộn cuộn kim quang cấp tốc mở rộng biến thành một tôn vạn trợ ư n g thần tọa chỗ ngồi ngồi một tôn thần bí mà thần thánh t h â n ảnh chính là khương trường sinh đại đạo càn nguyên thần tọa hào quang chiếu sáng thần võ giới trí dương thần quang như thái dương treo lơ lửng ở trước mặt hắn che đậy hắn hình dáng hồng mông thần nguyên khí hóa thành xương mù tím lượn lờ thần tọa khiến cho khí thế của hắn càng thêm rung động toàn bộ sinh linh đều ngốc ngốc nhìn khương trường sinh liền những cái kia đại đạo người thừa kế cũng là như thế hồng mông thần nguyên khí tăng lên khương trường sinh thần bí tính cùng với khí thế quen thuộc nhất hắn mặc vọng cũng theo đó kinh hãi không ít người đem ánh mắt nhìn về phía khương trường sinh phân thân cả hai tranh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt đại kiếp thần đế kinh ngạc nhìn về phía khương trường sinh vô số đại kiếp tà số thì rồn d ậ p né tránh không dám tới gần khương trường sinh hắn là ai là đạo tổ là chúng ta tiên đạo đạo tổ cái gì đạo tổ chẳng lẽ lúc trước vị kia đạo tổ chẳng qua là v â n thân thiên thân vạn tướng ngươi sao có thể xác định đây cũng là đạo tổ bản tôn khí thế thật là mạnh mẽ cái này là gần với võ tổ siêu nhiên tồn tại khương trường sinh bản tôn hiện thân khiến cho hết thảy đại kiếp tà số như lâm đại địch bởi vì bọn hắn phát hiện không có người này đại kiếp tà số xuất hiện hồng mông thần nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn khương trường sinh thông qua cảm thụ của nó bắt được một cỗ vô hình mà lực lượng thần bí ỗ lực lượng này mong muốn chui vào trong cơ thể hắn đoán t r ư n g liền là sáng tạo đại k i ế p tà số lực lượng khương trường sinh âm thầm mừng rỡ hồng mông thần nguyên khí lực phòng ngự so hắn tưởng tượng bên trong cao mà là lập tức khiến cho hắn vô pháp theo dõi lực lượng hiện hình ở trước mắt ngươi là ai đại k i ế p thần đế tức giận quát hết thảy đại k i ế p tà số đều diện mạo dữ tợn cùng nhau nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh mấy chục ước đại k i ế p tà số đồng thời nhìn trầm c h ầ m một người loại kia cảm giác áp bách khó nói lên lời nhưng ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh tư thái lười n h á c phảng phất không có đem thế gian bất luận cái gì tồn tại để vào mắt ta đến từ tiên đạo các ngươi có thể x ư n g ta vì đạo tổ vạn đạo thế gian chính là su thế tất yếu chính là thiên đạo tiến trình các ngươi cưỡng ép ngăn cản làm trái thiên số đã như vậy ta không thể không thay trời hành đạo khương trường sinh thanh âm vang lên ngữ khí đ ạ m mạc khiến cho toàn bộ sinh linh cảm nhận được một loại cực hạn cường ngạnh cùng một vị khác đạo tổ hoàn toàn khác biệt Khương Tử Ngọc, Khương Tiền, Trần Lễ chờ tiên thần thì hưng phấn ngưỡng vọng đạo tổ. Đạo tổ lần này uy thế là vì tiên đạo tranh sĩ diện để bọn hắn cùng có vinh yên. Cầu âm tà tổ thì g ắ t g a o nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh đại đạo càn nguyên thần t ọ a trực giác của nàng nói cho nàng n à y tòa tất nhiên không kém hơn kim lân diệu thụ. Đáng tiếc nàng đạt được kim lân diệu thụ lâu như vậy, một mực vô pháp nắm giữ kim lân diệu thụ, liền thông thiên tháp ở trong tay nàng cũng chỉ là một tòa thật to thạch tháp thôi. Cuồng vọng. chỉ bằng ngươi đại kiếp thần đế cười giận dữ nói hắn vung tay lên mấy chục ước đại kiếp tà số như mưa tên đánh tới che đợi bầu trời tràng diện cực kỳ hùng vĩ tuyệt đại đa số sinh linh đều bị chấn động đến còn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế tràng diện bị vây công đạo tổ mẩy may không hoàng hốt hắn quanh thân thần bí từ khí như lợi roi quét ngang mà đi chu diệt vô số k ể đại kiếp tà số sương máu khoét tán bao phủ ước vạn dặm bầu trời một màn này xem đến vô số sinh linh t r ừ n g to mắt, cho dù là tín ngưỡng đạo tổ tiên thần, các tín đồ đều là ngẹn h họ họng nhìn c h â n chối. Thái sơ Phật tổ, đại chu thiên thần đế, hình c h u thiên thần tông kiếm tổ, mặc vọng đám người đều là động dung. Đây là cái gì thủ đoạn? bọn hắn coi là hồng mông thần nguyên khí chính là khương trường sinh một loại tuyệt học, cũng không phải là bảo vật. Thật tình không biết hồng mông thần nguyên khí mới là khương trường sinh trong tay mạnh nhất pháp bảo. đây chính là thần võ giới đại chiến bạo tới sinh tồn ban thưởng khương trường sinh nâng tay phải lên tam thanh thánh linh xuất hiện trong tay hắn cùng phân thân khác biệt lớn nhất chính là nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ pháp bảo hắn chính là kiếp nạn này biến số lớn nhất giết đại kiếp thần đế bạo vẫn nộ quát một quyền đánh ra bầu trời phá toái bóng tối vô tận còn như sóng cuồng bao phủ hướng khương trường sinh hồng mông thần nguyên khí lần nữa quét qua như thiên địa chi bút chỉ t r í c h màu tím bút mực mạnh mẽ mà tùy ý dễ dàng đánh tan đại k i ế p thần đế công kích trên trăm vị khai quang thánh võ cảnh đại k i ế p tà số phóng tới khương trường sinh khí thế của bọn hắn hội tụ vào một chỗ b ự c nào đáng sợ lánh lánh lánh một hồi thanh thúy tiếng chuông vang lên chúng sinh đều là hốt hoảng mà bị khương trường sinh nhằm vào đại k i ế p tà số càng là định trên không trung liền đại k i ế p thần đế hai mắt cũng mất đi thần thái tam thanh thánh linh khương trường sinh lần nữa lai động tam thanh thánh linh trong chốc lát từng tôn đại kiếp tà số liên tục bạo thể mà chết hồn phi phách tán đại kiếp thần đế trong mắt bắn ra huyết quang hắn vậy mà cưỡng ép tỉnh táo lại hắn tay phải vung lên thần lực ngưng tụ thành một thanh khó mà lường được lớn mâu cướp quá đỉnh đầu căn này lớn mâu mang theo xuyên thủng vũ trụ lăng lệ khí thế đánh tới vừa hiện hình liền tan biến oanh hồng mông thần nguyên khí bị đánh tan còn như bọt nước vỗ án nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán cái kia lớn mâu ngưng hình đi theo đập tan làm sao có thể? Đại kiếp thần đế chừng to mắt khó có thể tin kêu lên. Phương xa đại chu thiên thần đế đồng dạng động dung, hắn một chiêu này gần như không có khả năng tránh né, cũng rất khó ngăn cản, có thể đạo tổ chưa từng động đậy, chỉ dựa vào trung quanh tử khí liền đỡ được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn tranh lệch rất lớn. đang cùng khương trường sinh phân thân rằng co đại kiếp đạo tổ cũng bị h ù dọa, hắn kinh sợ dạy bảo, hắn thật là ngươi. phân thân cười nói ta thiên thần vạn tướng có một ngàn cái ta có một vạn phó khuôn mặt hết thảy đều có thể là ta đại kiếp t à số sắc mặt vô cùng khó coi trong mắt càng nhiều hơn chính là vẻ sợ hãi đạo tổ bản tôn hiện thân sau bày ra chính là thực lực mang tính áp đảo nhất làm cho hắn không nghĩ ra là vì sao không có vị này đạo tổ đại kiếp t à số sinh ra chẳng lẽ là bởi vì hắn đã sinh ra cùng là một người không thể đồng thời xuất hiện hai vị đại kiếp t à số chẳng lẽ cái này là thần lực sơ hở tất cả đều cho ta tới đại kiếp thần đế nộ hiếu nói vô số đại kiếp tà số tràn vào trong cơ thể hắn khiến cho hắn thân thể cấp tốc cất cao theo những khai quang thánh võ đó cảnh đại kiếp tà số chui vào trong cơ thể hắn hắn thân thể đột nhiên cất cao khí thế đảo tăng trưởng gấp bội oanh oanh oanh đại kiếp tà số khí thế liên tiếp cao thăng sinh ra một hồi tiết một trận điếc tai tiếng nổ vang dền chúng sinh quá sợ hãi còn chưa chờ bọn hắn làm cái gì thứ bảy độc lập g i ớ i trực tiếp sụp đổ đại đ ị a đập tan bầu trời không gian sụp đổ hắc ám hư không như là thâm u y ê n thôn phệ phiến thiên địa này đại t i ế p thần đế trong nháy mắt vượt xa vạn t r ư ợ n g chi thân tại phát thiên tượng địa trạng thái dưới khương trường sinh như sâu kiến ngưỡng vọng thái sơn mà nay tòa thái sơn còn đang điên cuồng bành trướng giết hắn đừng do dự thái s ơ phật tổ quát lớn nói nhưng mà khương trường sinh thở ơ nhìn thấy một màn này mặt khác đại đạo người thừa kế hoàng hốt chẳng lẽ đạo tổ cùng đại chu thiên thần đế một dạng đều là đại k i ế p tả số quân cờ đại k i ế p thần đế dung hợp tốc độ cực nhanh đại hắn hấp thu xong hết thảy đại k i ế p t à số hắn thân thể chi cự rung động cảnh giới cao cường giả vạn t r ư ợ n g chi thân khương trường sinh tại hắn trước mặt vô cùng nhỏ bé hắn một ngón tay liền so với hắn lớn vạn lần thời khắc này đại k i ế p thần đế cả người vòng quanh khói đen thân thể phía trên mở ra từng con lít nha l i ế t nhít con mắt có ánh mắt băng lãnh có ánh mắt điên cuồng có ánh mắt tràn ngập hoảng sợ đủ loại ánh mắt đều có, tất cả đều chăm chú nhìn khương trường sinh. dù là khương trường sinh thấy cảnh này cũng hết sức không thoải mái. đạo tổ, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi không thể nào là ta đối thủ. đại kiếp thần đế điên cuồng cười nói, hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, ấn hướng khương trường sinh. căn này ngón trỏ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, không trường sinh phía dưới chúng sinh bị ép tới không thở nổi, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. cũng may có khương trường sinh đỉnh ở phía trên lánh lánh lánh tam thanh thánh linh thanh âm vang lên lần nữa khiến cho đại k i ế p thần đế rơi chỉ tốc độ giảm nhanh khương trường sinh đi theo nâng tay phải lên đồng dạng đưa ngón trỏ ra dùng chỉ đối chỉ đại càn chu đạo chỉ nhất chỉ bắn ra chiếu sáng hắc ám hư không chùm sáng màu trắng xuyên thủng đại k i ế p thần đế cánh tay tiếp theo xuyên thủng hắn lồng ngực t r ù m sáng màu trắng biến thành cột sáng dùng tốc độ cực nhanh bành trướng kích diệt đại kiếp thần đế thân thể không thể đại kiếp thần đế kinh thanh kêu lên ngữ khí tràn ngập tuyệt vọng hoàng sợ còn chưa dứt lời hạ liền hơi ngừng nương theo lấy đại thiên chu đạo chỉ cột sáng mở rộng đến bao phủ đại kiếp thần đế trình độ cột sáng đi theo tan biến cái kia cỗ lệnh chúng sinh t h ế muốn biến thành cho bụi khí thế đáng sợ không còn sót lại chút gì toàn bộ sinh linh ngốc ngốc nhìn phía trên đạo tổ ngồi cao trên thần t ọ a tay trái chống đỡ mặt tay phải chỉ xéo phía trên theo hắn ngón trỏ phương hướng nhìn lại một đạo so hư không còn muốn hắc ám hư vô lối đi xuất hiện phảng phất đem hư không một phân thành hai một màn này thật sâu ánh vào toàn bộ sinh linh trong lòng l i ề n đại đạo những người thừa kế đều thấy toàn thân run rẩy đây là cái gì thủ đoạn đại kiếp thần đế lúc trước khí thế theo bọn hắn nghĩ đã siêu việt cảnh giới của bọn hắn thậm chí b ị n g ạ n võ tổ đều không có hiện ra qua khí thế như vậy nhưng chính là cường đại như vậy đại kiếp thần đế bị đạo tổ nhất chỉ miểu sát trương 458, đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào đại kiếp thần đế chết bất đắc kỳ tử chấn nhếp toàn bộ hư không toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía khương trường sinh không dám tin vào hai mắt của mình đại kiếp thần đế dung hợp hết thể đại kiếp dị số lúc trước cái kia nhất chỉ cảm giác áp bách lệnh chúng sinh cảm giác tùy thời muốn biến thành cho bụi bực này mạnh mẽ tồn tại lại bị đạo tổ nhất chỉ c h u diệt làm sao có thể chúng sinh trong đầu đều là ý nghĩ như vậy thậm chí không kịp sinh ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ vui mừng khương trường sinh thu tay lại đột nhiên phát hiện đại kiếp tàn số bởi vì đại kiếp thần đế mà toàn diệt thần võ giới kiếp nạn lập tức giải trừ hắn đều còn đến không kịp thi triển càng nhiều tiên đạo pháp bảo ai đáng tiếc đều do đại kiếp thần đế chơi này loại hiến tế lưu chiêu số nhưng khương trường sinh ít đi rất nhiều biểu diễn cơ hội bất quá xem chúng sinh phản ứng lần này biểu hiện lực không kém ít nhất có thể thu cắt lớn nhất đợt hương hỏa giá trị. Dù sao liền thiên đình các tín đồ đều xem ngây người. Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên qua vũ trụ hàng rào, rơi vào cực cảnh bên trong. Đại đạo càn nguyên thần tọa thất thải hào quang, trí dương thần quang ánh nắng cùng với hồng mông thần nguyên khí sương mù tím nhường thân ảnh của hắn mơ hồ. Chúng sinh thấy không rõ chân nhân hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại ngẩng đầu. Nhưng chính là ngẩng đầu động tác này lệnh chúng sinh bừng tỉnh. hư không nhấc lên cực cao náo động tiếng đạo tổ thắng ti cái này là tiên đạo sao vừa rồi một chiêu kia thật đáng sợ cái kia đại kiếp tả số khí thế đã vượt qua tưởng tượng của ta không nghĩ tới bị đạo tổ nhất chỉ diệt sát đạo tổ được nhiều mạnh ngươi cho rằng một bộ phân thân liền có thể thương tổn được võ tổ đạo tổ khẳng định không kém gì võ tổ thậm chí khả năng càng mạnh liền vừa rồi cái kia thủ đoạn từ xưa đến nay ai có thể so mà lại đạo tổ hắn rõ ràng không có nghiêm túc a đúng vậy a cảm giác liền là tiện tay nhất chỉ khó có thể tưởng tượng thực lực chân chính của hắn mà lại chúng ta dám xác định đây là hắn bản tôn không phải vân t h â n chúng sinh hưng phấn nghị luận bao quát những cái kia đại đạo người tu hành cũng đang hoan hô đại đạo người thừa kế nhóm nghe được đạo thống của chính mình đang hoan hô bọn hắn cũng không có sinh khí chẳng qua là ánh mắt phức tạp nhìn về phía không trường sinh khiếp sợ của bọn hắn vượt xa chúng sinh. bởi vì bọn họ cảnh giới cao, đứng tại bọn hắn cảnh giới này căn bản là không có cách lý giải khương trường sinh biểu hiện phân thân pháp bảo, còn có nhất kích diệt địch dễ dàng tư thái. bọn hắn dùng vì đạo tổ cái kia nhất chỉ chẳng qua là tùy ý nhất chỉ, thật tình không biết đó là đạo tổ mạnh nhất thần thông. Khương trường sinh mắt thấy bỉ ngạn võ tổ cùng âm dương chi thần đại chiến, hắn âm thầm tò mò bỉ ngạn võ tổ đối thủ là người nào, hắn dùng hương hỏa diễn toán đối phương. hắn nhưng là bản tôn đích thân đến, chưa hẳn không tính được tới. cần tiêu hao 21 t h i ê n đạo hương hòa giá trị có hay không tiếp tục? không, 21 t h i ê n đạo hương hòa giá trị. khoa trương như vậy. khai quang thánh võ ngũ cực cảnh cũng mới năm thiên đạo hương hòa giá trị. một thiên đạo hương hòa giá trị có thể là 1 t ỷ tỷ hương hòa giá trị. trách không được mạnh mẽ như thế. khương trường sinh yên lặng kinh hãi. hắn đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12 lúc. cũng mới một thiên đạo hương hòa giá trị vì này thần bí tồn tại tương đương với vừa đột phá hắn gấp 20 lần giá trị bản thân cũng may bỉ ngạn võ tổ biểu hiện được rất cường thế thậm chí muốn thay đổi thế cục chẳng qua là thần bí tồn tại con mắt chiêu số quá tả môn mỗi một con mắt đều có thể phát ra công kích nhưng lại như hư ảo khiến cho bỉ ngạn võ tổ tuyệt học xuyên thấu không có tạo thành ảnh hưởng theo bỉ ngạn võ tổ càng ngày càng mạnh cái kia khí thế cường đại đã lệnh trải rộng cực cảnh vô số con mắt uốn éo lúc nào cũng có thể phá tán. Khương Trường Sinh bấm ngón tay suy tính, phát hiện Vạn Đạo Đại Hội nhân quả không nữa mơ hồ như vậy. Điều này nói rõ kiếp số này sắp kết thúc, Vạn Đạo Đại Hội có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Hắn cúi đầu nhìn về phía phương xa Đại Chu Thiên Thần Đế, chậm rãi mở miệng nói: Đại Chu Thiên Thần Đế, ngươi có không nói rõ lý do? Lời vừa nói ra, hư không yên tĩnh, vô số cường giả quay đầu nhìn về phía Đại Chu Thiên Thần Đế, trợn mắt nhìn. lúc trước đại chu thiên thần đế tăng lên điên cuồng khí tức trợ đại kiếp thần đế mạnh lên bọn hắn có thể là thế rất rõ ràng kém chút bởi vì vì đạo tổ mạnh mẽ biểu hiện mà quên việc này đại đạo người thừa kế nhóm cũng bất thiện nhìn chăm chăm đại chu thiên thần đế cầu âm tà tổ cười lạnh nói thần đế ngươi xác thực đến giải thích một chút chẳng lẽ trận này kết số là ngươi chủ đạo thái sơ phật tổ trước sau như một cường ngạnh khẽ nói còn nói rõ lý do cái gì nếu để cho hắn đào thoát cái kia chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mặc vọng v ẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thần tông kiếm tổ đưa tay, kiếm ý đã ngưng tụ, khóa chặt đại chu thiên thần đế. Hình chư thiên càng là t r ố n g rỗng xuất hiện tại đại chu thiên thần đế phía sau, đưa lưng về phía hắn, phong tỏa đường lui của hắn. Bàn đế làm việc cần gì nói rõ lý do. Đại chu thiên thần đế mặt không thay đổi nói ra, hắn bỏ qua mặt khác đại đạo người thừa kế. Ngưỡng vọng cao cao tại thượng vĩ ngạn đạo tổ nói theo đạo tổ tiên đạo lực lượng chính là ngoại vật lực lượng khương trường sinh bễ nghệ hắn nói các hà nói rõ lý do lệnh ta không vừa lòng tiếng nói vừa thông ra bên hông hắn một cái hồ lô bay lên mà lên miệng bình ngụm lớn hồ lô theo phát thiên tượng đìa cũng biến thành to lớn nhìn thấy đạo tổ cử động lần này đại chu thiên thần đế ánh mắt r u n lên cái kia bản đế liền muốn thử một chút tiên đạo chi tổ thực lực. nhìn một chút dựa vào cái gì dám đỉnh tiên thần chi danh nghĩa đại chu thiên thần đế lạnh g i ọ n g quát một cỗ so lúc trước đại k i ế p tả số còn cường đại hơn nhiều khí thế bùng nổ khiến cho chúng sinh hô hấp hơi ngưng lại hình chư thiên đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu một quyền đập tới nắm đấm trở nên xích hồng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ đại chu thiên thần đế tiện tay về sau một hàng lấy tay bối kích bên trong hình chư thiên nắm đấm oanh nóng l á n h ánh sáng đỏ hư không nóng bỏng khí quét ngang từng cái hướng đi, vô số sinh linh bị vén bay ra ngoài. Một chút nhỏ yếu sinh linh càng bị đánh chết. Thiên đ ỉ n h một phương lại có khương trường sinh phân thân bảo hộ lấy cũng không có vì vậy tạo thành thương vong. Hình chư thiên bị đánh bay ra ngoài, đụng xuyên hư không, rơi vào cấp độ càng sâu không gian bên trong, sống chết không rõ. Mặt khác đại đạo người thừa kế rồn d ậ p ra tay, nhưng đại chu thiên thần đế dùng tốc độ nhanh hơn thẳng hướng khương trường sinh. Hai cánh tay hắn kéo ra. bên ngoài thân ngưng tụ ra một tôn màu tím sậm tượng thần cùng thân thể của hắn cực kỳ tương tự nhưng khoác lên một tầng dữ tợn uy vũ chiến giáp một quyền đánh về phía khương trường sinh một quyền này bị hồng mông thần nguyên khí đỡ được hồng mông thần nguyên khí bị đụng đến kịch liệt phun trào phảng phất tùy thời muốn tản ra mặc dù như thế vẫn mạnh mẽ ngăn lại đại chu thiên thần đế công kích một quyền này đánh ra vô tận sớm xét màu tím xen lẫn hư không nhường tối t ă m hư không có loại sắp nát vụn kinh dị dấu hiệu đã ngươi chấp m ê bất ngộ cái kia ta liền thay trời hành đạo khương trường sinh lần nữa nói ra thay trời hành đạo bốn chữ mà lần này sở dĩ lặp lại chính là là vì thu động trảm tiên phi đao to lớn hồng hồ lô bên trong bay ra một tia sáng trắng xuyên thấu hồng mông thần nguyên khí đối diện thẳng hướng đại chu thiên thần đế đại chu thiên thần đế con ngươi phóng to lập tức tránh né lách mình đi vào nơi xa cùng khương trường sinh kéo dài khoảng cách đoạn này trong khoảng cách đã dung nạp vạn đạo đại hội cùng với thứ bảy độc lập giới toàn bộ sinh linh thật nhanh đại chu thiên thần đế âm thầm kinh hãi đạo ánh sáng trắng kia vừa ra hắn liền bản năng tránh né đây là một loại đối mặt nguy hiểm chí mạng bản năng phản ứng đối phương vậy mà có thể ép hắn kích khởi như vậy bản năng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều hắn tựa hồ ý thức được cái gì vô ý thức quay đầu nhìn lại một ngọn phi đao trôi nổi sau lưng hắn hắn vừa định hành động. Bạch quang lóe lên phi đao cắt xuống đầu của hắn, mang theo đầu của hắn cùng hồn phách bay về phía Khương Trường Sinh. Hồng Hồ Lô một thấp, đi theo đem phi đao cùng với Đại Chu Thiên Thần Đế đầu, hồn phách thu nhập Hồ Lô bên trong. Khương Trường Sinh đưa tay, bắt đầu đem miệng bình đóng lại. Cái này quá trình chiến đấu kỳ thật không đến thời gian ba cái hô hấp. Đại Chu Thiên Thần Đế cùng Đại Kiếp Thần Đế một dạ hiện ra tuyệt cường khí thế, nhưng bị đạo tổ dễ dàng chu diệt. Thấy chúng sinh lần nữa không bình tĩnh nổi mà tới. Cửu âm tà tổ nhìn chằm chằm khương trường sinh trong tay chảm tiên hồ lô. Đây là cái gì bảo vật? Mặc dù không bằng kim lân diệu thụ như vậy hạo đại, nhưng lực sát thương đáng sợ đến cực điểm, liền nàng đều sinh ra một loại hoảng sợ. Mặt khác đại đạo người thừa kế cũng bị chảm tiên phi đao quét mới nhận biết, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Trước đó cái kia nhất chỉ, bọn hắn sẽ não bổ rất nhiều, nhưng này một đao tuyệt, bọn họ cùng đạo tổ chống lại tâm tư. sáu thiên đạo hương h ỏ a giá trị cường giả như thế không chịu nổi một kích. x e m ra ta đánh giá thấp chính mình thực lực. khương trường sinh trong lòng yên lặng nghĩ đến, tầm mắt đi theo quét về phía những cái kia đại đạo người thừa kế. giờ khắc này hết t h ả y đại đạo người thừa kế mặc dù thấy không rõ đạo tổ hình dáng, nhưng rõ ràng cảm giác được mình bị đạo tổ để mắt tới, dọa đến bọn hắn rồn rập tránh né tầm mắt hoặc là cúi đầu. cửu âm tà tổ tâm kinh hoàng, nàng nghĩ đến chính mình những cái kia tính toán. chẳng lẽ chính mình trước đó đi côn luân giới tại đạo tổ trong mắt, còn có chính mình trộm đoạt đạo tổ pháp bảo, lại không cách nào thi triển, chẳng lẽ là đạo tổ tại trò vui nàng? Nàng sở dĩ như vậy hoảng hốt, chính là bởi vì thấy không rõ đạo tổ con mắt, dùng vì đạo tổ chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m nàng. Đại đạo người thừa kế nhóm đều là như thế cảm thụ, nếu như đạo tổ chỉ nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m chẳng lẽ là có hoài nghi? Bọn hắn nhiều ít đều có chút tính toán trong lòng ruột, sao có thể không c h ộ t dạ? khương trường sinh thu hồi tầm mắt sau đó lẳng lặng ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a trên chờ đợi hư không duy trì yên tĩnh lần này không có người kinh hô dù sao đại chu thiên thần đế vừa rồi giết nhiều như vậy sinh linh người nào dám cam đoan còn có những cường giả khác nhảy ra làm loạn trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều tầm mắt tại đại đạo người thừa kế nhóm trên thân quét qua để bọn hắn hết sức khó chịu lại hết sức biệt khuất đ ạ o tổ xem kỹ bọn hắn thì cũng thôi đi các ngươi tính là thứ gì tính tình tối vi nóng nảy thái sơ phật tổ hừ l ạ n h một tiếng như là trọng truy đánh tại chúng sinh trong lòng dọa đến không người còn dám nhìn chằm chằm hắn đạo tổ không phát lời đại đạo người thừa kế nhóm liền không dám nhúc nhích cũng không dám tùy tiện phát biểu sợ nói nhầm đại kiếp thần đế đại chu thiên thần đế chết thảm dẫn đến đạo tổ trong lòng bọn họ hình ảnh đã siêu việt võ tổ mặc kệ đạo tổ có hay không mạnh hơn võ tổ nhưng này sát phạt quả đoán thủ đoạn có thể so sánh võ tổ tàn nhẫn bình thường t h ạ t nhìn điệu thấp vừa ra tay liền là sát chiêu khương trường sinh cũng không phải là cố ý như thế hắn chẳng qua là đang chờ đợi bị ngạn võ tổ đồng thời ở trong lòng điên cuồng diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất sợ có siêu trăm thiên đạo hương hỏa giá trị cường giả xuất hiện lý trí nói cho hắn biết rất khó xuất hiện nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là thật xuất hiện hắn sẽ lập tức mang theo thiên đình trốn không nữa đi quản cái gì hương hỏa giá trị Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một lát sau, b ị ngạn võ tổ chống r ỗ n g xuất hiện tại trong hư không. Hắn quét nhìn hư không, tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân. Hắn tựa hồ bị khương trường sinh hình ảnh chấn đến, lại không có trước tiên mở miệng. Chương 459 bàn cổ thụ tiên đạo hai đại chí bảo. b ị ngạn võ tổ yên lặng, khương trường sinh đồng dạng giữ yên lặng. 20 thiên đạo hương hỏa giá trị thật sự là đủ đáng sợ. này so vị kia đại hàn thiên còn mạnh hơn thần võ giới thiên đến cùng là thân phận ra sao khương trường sinh đã tính tới b ỉ ngạn võ tổ giá trị bản thân tốc độ như vậy đủ để quét ngang huyền hoàng đại thiên địa một vạn hương hòa giá trị cùng một hương hòa giá trị nhìn như tranh lệch vạn lần trên thực tế tranh lệch cũng không thể cùng 20 thiên đạo hương hòa giá trị cùng một thiên đạo hương hòa giá trị so sánh cảnh hoặc giới càng cao mặc dù chẳng qua là gấp đôi tranh lệch cũng là cách xa bất quá b ị ngạn võ tổ giá trị bản thân không bằng vị kia thần bí tồn tại lại có thể thắng lợi nói rõ giá trị bản thân chẳng qua là một cái số liệu cũng không thể phản ứng chân thực chiến đấu trình độ b ị ngạn võ tổ hiện thân cũng bị càng ngày càng nhiều sinh linh chú ý tới chúng sinh càng căng thẳng hơn thở mạnh cũng không dám không rõ hai vị này trí cường giả vì sao yên lặng sẽ không trong đó có một người là địch nhân a vô luận là đạo tổ vẫn là b ị ngạn võ tổ cũng có thể làm cho bọn hắn thấy tuyệt vọng đạo tổ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. bì ngạn võ tổ mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh. hắn quả thật bị kinh đến, hắn đem vạn đạo đại hội vận mệnh giao phó tại đạo tổ, bản thân là hành động bất đắc dĩ, hắn tận khả năng nhanh kết thúc chiến đấu, chính là sợ đạo tổ không chịu được nữa. không nghĩ tới, đạo tổ giải quyết, c o n giải quyết đến như thế lưu loát, hết thầy đại kiếp tà số mất giáo. bì ngạn võ tổ đột nhiên rất nghĩ đến hiểu lúc trước chiến đấu. xem này không khí chiến đấu tựa hồ kết thúc một quãng thời gian ít nhất nhanh hơn hắn vì vạn đạo thế gian ra sức cũng xem như vì chính đạo trả giá húng hồ kiếp nạn này ảnh hưởng đến chúng sinh nếu để cho tà tín h ra xính ba ngàn thiên địa đem vạn kiếp bất phục khương trường sinh h ồ đáp ngự khí bình tĩnh hắn là càng ngày càng bội phục mình thật sự là sẽ nói bậy nhất cách cục bất quá chỉ cần trở thành hắn hương hỏa tín đồ hắn liền sẽ bảo hộ cũng không tính mười phần dối trá Bì ngạn võ tổ nói tiếp, nói hay lắm. Hai người lại trầm mặc xuống. Khương Trường Sinh không để cho xấu hổ kéo dài, mà là cấp tốc nói ra: Nếu ta số đã trừ, cái kia liền tiếp tục khai triển p h ạ n đạo đại hội đi. Ta trước trở về. Tốt. Bì ngạn võ tổ đáp, hắn kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì. Thổi phồng, cảm kích đối phương sẽ kéo thấp thân phận của mình, nghi vấn, dèm pha đối phương lại trái lương tâm. Cũng may đối phương cũng không có thừa này nhiều yêu cầu cái gì. khương trường sinh hư không tiêu thất chúng sinh đều là thở dài một hơi k ế p nạn cuối cùng đi qua đạo tổ cùng võ tổ cũng không có là địch này đã nói lên hai vị trí cường giả vẫn là cùng một trận doanh này để bọn hắn rất có cảm giác an toàn để thất độc lập giới cần trùng kiến các ngươi trước theo ta đi tới thứ sáu độc lập giới bì ngạn võ tổ thanh âm vang lên biểu thị vạn đạo đại hội đem tiếp tục khai triển khương trường sinh tại c ụ c cảnh bên trong xuyên qua toàn thân pháp bảo đều ở vào kích hoạt trạng thái thần niệm cảnh giác chung quanh trong lòng càng không ngừng diễn toán từng cái phạm vi bên trong người m ặ t nhất cũng may một đường hữu kinh vô hiểm hắn thuận lợi trở lại côn luân giới rơi vào tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc bạch kỳ từ hắn sau khi rời đi liền đang chờ đợi nhìn thấy hắn trở về lập tức thở dài một hơi các nàng cũng không có hỏi nhiều ngược lại khương trường sinh trở về liền chứng minh sự tình đã giải quyết tuyên đạo 487 năm vạn đạo đại hội tao ngộ âm dương chi thần tập kích âm dương lực lượng bao phủ thần võ giới người kịp thời ra tay tại âm dương lực lượng cùng đại chu thiên thần đế vây công hạ thành công sinh tồn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo linh vật bàn cổ thụ bàn cổ thụ khương trường sinh nhíu mày bàn cổ tên ở kiếp trước có thể nói là nổi tiếng chính là hoa hạ văn hóa bên trong khai thiên ích địa sáng thế thần dính vào bàn cổ nhị chữ tất nhiên không đơn giản hắn lúc này truyền thừa bàn cổ thụ trí nhớ bàn cổ thụ lớn đạo linh khí thay n g é n mà sinh sinh ra tại hỗn độn sơ khai vạn năm một kết quả mỗi lần chỉ kết một quả có thể ngưng tụ bàn cổ quả bàn cổ quả có thể đạt được bàn cổ huyết mạch chi lực cũng có thể dùng tại luyện bảo phân thân khôi lỗi trở công dụng diệu dụng vô tận giá trị không thể đo lường bàn cổ lực lượng cái kia được nhiều mạnh mặc dù không là hoàn toàn thể bàn cổ có được cái kia thiên tư cũng vô cùng đáng sợ Khương Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là trước đó lấy được thập nhị đô thiên thần sát đại trận thiên đình đã có thể p h á c h mạnh mẽ thiên binh thiên tướng tại luyện trận tiến triển mặc dù nhanh nhưng mong muốn đi đến hắn mong muốn hiệu quả gần như không có khả năng cuối cùng vẫn là thiên đình tiên thần thân thể tư chất quá kém lần này Khương Trường Sinh không có ý định đem bàn cổ quả dùng tại trên thân người khác hắn muốn luyện chế thành phân thân tập hợp 12 vị bàn cổ phân thân là kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. dạng này đại trận có thể trở thành hắn một lá bài tẩy thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất 12 vị bàn cổ phân thân cần 12 vạn năm mà trong thời gian này bàn cổ phân thân sẽ bị hắn tuyết tàng không bị bất kỳ người nào biết bàn cổ phân thân cũng không thể hành động tránh cho bại lộ theo tiên đạo cùng thần võ g i ớ i đại chiến mở ra thực lực của hắn hiện ra đến càng ngày càng nhiều nhìn như thẳng tiến không lùi bách chiến bách thắng nhưng hắn trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm hắn nhất định phải để cho địch nhân vĩnh viễn không mò ra thực lực chân chính của hắn. đương nhiên, 12 vị bàn cổ phân thân chẳng qua là giữ gốc, số lượng càng nhiều, trận pháp càng mạnh. khương trường sinh mở miệng nói: các ngươi đi thiên đình đi dạo đi. mộ linh lạc gật đầu, lập tức đứng dậy, bạch kỳ con ngươi đảo một vòng, vội vàng đuổi theo. đợi hai nữ rời đi, khương trường sinh mới vừa xuất ra bàn cổ thụ, một gốc trưởng thành cao cổ thụ xuất hiện ở trước mặt hắn, thân cây già nua. không có lá cây, không gặp được một điểm màu xanh lá. nhưng trong đó trên một nhánh cây kết lấy một quả đỏ tươi ướt át trái cây, tựa như một quả trái tim, chỉ là không có nhảy lên. không trường sinh nhíu mày không nghĩ tới bàn cổ thụ đã kết một quả bàn cổ quả, như thế niềm vui ngoài ý muốn. hắn lúc này lấy xuống bàn cổ quả, bắt đầu luyện hóa. bàn cổ thụ bản thân liền mang theo phong phú cấm chế, cũng không phải là chẳng qua là thiên tài địa bảo liên quan tới luyện chế phân thân. Khương Trường sinh sớm đã có tâm đắc, phân thân cùng loại với khối lỗi, chẳng qua là có hắn một tia ý chí, mà này tia ý chí là tạm lưu, hắn cũng không phải là muốn sáng tạo mới sinh linh, có lẽ là tinh thần bệnh t h í c h sạch sẽ. Khương Trường sinh cảm thấy có được độc lập ý chí phân thân không coi là phân thân, phân thân liền nên chịu bản tôn thao túng, cũng hoặc là liền là một bộ xác thịt. Ít nhất hắn chuẩn bị đem bản cổ phân thân sáng tạo thành chính mình một bộ chiến đấu xác thịt. sẽ không lưu lại bất luận cái gì sinh ra độc lập ý chí khả năng, tuyệt không lưu lại cho mình một tia hậu hoạn. Muốn trở thành phân thân của mình, liền phải dung nhập tinh huyết của mình, dạng này thao túng lúc mới có thể đi đến hoàn mỹ độ phù hợp. Quá trình này hết sức phức tạp. Trước kia Khương Trường sinh chẳng qua là thi triển thần thông liền sáng tạo phân thân, pháp lực phân thân mà thôi. Có trường khống phân thân kinh nghiệm, cái kia cũng đủ để cho hắn thành công, cần thời gian đi chứng kiến thôi. Khương Trường Sinh đem bàn cổ thụ g i e o trồng tại đạo giới bên trong. Đạo giới bên trong tuy có mấy cái hung thú, nhưng không có những sinh linh khác, là giỏi nhất giữ bí mật lại địa phương an toàn. Đạo giới bản thổ từng sinh ra nhiều lần linh trí, duy nhất còn sống sót linh trí còn đang hấp thu lấy tinh hoa nhật nguyệt cùng thiên địa linh khí, ngày càng trưởng thành. Bàn cổ thụ bị cắm vào bùn đất sau cấp tốc lớn mạnh, không đến m 0 ờ i hơi thời gian, cao tới vạn trượng, cao vút trong mây. lúc này mới phù hợp hỗn độn sơ khai đại đạo linh vật đây mới là bắt đầu về sau sẽ càng thêm to lớn khương t r ừ n g sinh hài lòng thu hồi thần niệm sau đó chuyên tâm luyện hóa bản cổ quả thần võ giới tổng giới thái thượng côn lân u đứng trên đỉnh núi nhìn phía dưới mênh mông biển lớn mày kiếm nhíu chặt phong dục chống rỗng xuất hiện sau lưng hắn khom lưng hành lễ trầm giọng hỏi lần này ta số xâm lấn thất thập nhị thần động không có một người tử vong nhưng trọng thương 16 người Ừ, đi xuống đi nói cho bọn hắn các ngươi hợp cách thái thượng côn luân tùy ý hồi đáp lời nói bình tĩnh phong dục nhìn ra hắn tâm tình không tốt thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì vì đạo tổ cũng thế bên trên một nhóm thất thập nhị thần động chết trong tay đạo tổ thù này còn chưa báo nhưng hôm nay đạo tổ chính là thần võ giới ân nhân hắn như thế nào báo thù đối với đạo tổ phong dục chỉ kính sợ hắn mạnh mẽ không có hảo cảm nhưng cũng không ghét đến mức thái thượng côn luân hắn đồng dạng chẳng qua là kính sợ thôi. Phong dục cung kính hành lễ, quay người rời đi. Giờ phút này thái thượng côn luân s á c thực tâm loạn như ma. Từ khi đạt được đại viên thiên lực lượng về sau, tâm tình của hắn s á c thực bành trướng, luôn cảm thấy khoảng cách c h u giết đạo tổ không tính xa xôi. Nhưng mà đệ thất độc lập giới sự tình đã truyền ra, bởi vì vạn đạo đại hội tại đệ thất độc lập giới khai triển, đệ thất độc lập giới đại kiếp tà số nhiều nhất. vì duy trì vạn đạo đại hội đệ thất độc lập giới võ giả lực lượng tối cường thái thượng côn luân mâu thuẫn vạn đạo thế gian cho nên không có đi chỉ có thể phụ trách bảo hộ tổng giới tổng giới nguy nan giải trừ nhưng đệ thất độc lập giới tin tức cũng truyền tới bây giờ toàn bộ thần võ giới đều tại tán thán đạo tổ mạnh mẽ võ tổ cùng âm dương chi thần chiến đấu tại cục cảnh không bị người nhìn thấy ngược lại là đạo tổ chấn áp đại kiếp tà số Chu diệt đại chu thiên thần đế quá trình chiến đấu bị lưu truyền rộng rãi tam thanh thánh linh trảm tiên phi đao được xưng là tiên đạo hai đại chí bảo mới đầu người quan chiến nhóm còn tưởng rằng là tiên đạo thủ đoạn sau này đi qua đạo tổ phân thân chính miệng thừa nhận chính là pháp bảo tiên đạo một loại rèn đúc chi pháp dẫn đến tam thanh thánh linh trảm tiên phi đao tên truyền ra thái thượng côn luân luôn luôn tôn sùng tự thân lực lượng đối với ngoài thân chi đạo hắn cực kỳ khinh thường bây giờ nghe nói tam thanh thánh linh c h ả m tiên phi đao chiến tích, hắn càng thêm k h i n h thường. Có thể lại k h i n h thường, hắn cũng phải thừa nhận mình cùng đạo tổ có khoảng cách. Tên này ngoại vật quá cường đại, cường đại đến đủ để cùng võ tổ ngang nhau địa vị. Hiện tại toàn bộ thần võ giới đều tại tán dương đạo tổ mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều người nhận vì đạo tổ cùng võ tổ lực lượng ngang nhau. Đây cũng không phải là võ tổ ngầm đồng ý kế sách, chính là thật hướng gió. Võ tổ thiếu đạo tổ một cái nhân tình, chỉ có thể ngầm đồng ý. Thái thượng côn luân thế nào không nhìn ra võ tổ mua dây buộc mình, hắn cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Đạo tổ càng mạnh càng phong quang, võ tổ chắc chắn càng khó chịu, không sớm thì muộn thành thù. Bất quá so với bọn hắn thành thù, Thái thượng côn luân hy vọng chính mình có thể tự tay giải quyết đạo tổ. Vạn đạo lực lượng ta chẳng lẽ thoát không ra tiên đạo? Thái thượng côn luân lần đầu đối tiên đạo sinh ra hứng thú, hắn hiểu qua đạo tổ cùng đại k i ế p tà số chiến đấu. hắn phát hiện đại kiếp t à số tựa hồ đối với đạo tổ không dùng được liền hắn đều t a ngộ cùng mình một dạng mạnh mẽ tồn tại nhờ có võ tổ buông xuống đạo tổ bản tôn buông xuống nhưng không có sinh ra hắn bản tôn đại kiếp t à số này ít nhất có thể chứng minh tiên đạo cao hơn đại kiếp t à số lực lượng nhưng hắn nên như thế nào đạt được tiên đạo lực lượng thái thượng côn luân ánh mắt lấp lánh hắn cảm giác mình nếu là nắm giữ tiên đạo lại nắm giữ mặt khác đại đạo lực lượng đem càng thêm dễ dàng hắn không có có ý thức đến một điểm tại hắn trong tiềm thức võ đạo đã không thể hạ gục đạo tổ đây đối với một võ giả mà nói là vô cùng chí mạng chương 460, ngàn năm kỳ hạn kinh thiên vạn đạo đại hội tại đệ lục độc lập giới một lần nữa mở ra tại về sau thời gian bên trong không tiếp tục gặp được ngoài ý muốn đi qua đại kiếp tả số trùng kích vạn đạo đại hội trở nên càng thêm hài hòa võ đạo cùng với những cái khác đại đạo hệ thống đều có cùng chung địch nhân lẫn nhau c ử u hận tiêu giảm không ít Đại kiếp tà số chẳng qua là võ đạo đại kiếp mở màn võ tổ đã hạ lệnh cáo chi thần võ dưới âm dương chi thần tồn tại cái này khiến vạn đạo đại hội bị biệt kín vẻ lo lắng cáo dài 10 năm nhọn gần đây về sau vạn đạo đại hội kết thúc các lộ đại đạo người tu hành đường cũ trở về thiên đình một phương tại khương trường sinh phân thân dẫn đầu lần sau về một đường hữu kinh vô hiểm lần này vạn đạo đại hội nhường thiên đình một phương thâm thụ có ích trong đội ngũ đều là thiên phú thực lực xuất chúng tiên thần. tại đại hội trong lúc đó bọn hắn góp nhặt rất nhiều phương pháp tu hành có đại thu hoạch chuẩn bị dung hội quán thông sáng tạo thuộc về chính mình đạo pháp thiên đình trở nên náo nhiệt mà náo nhiệt như vậy cũng truyền vào thần du đại thiên địa tiếp theo ảnh hưởng côn l â n giới tam thập tam trọng thiên vẫn như cũ yên tĩnh khương trường sinh còn đắm chìm ở luyện chế bàn cổ phân thân lên liên quan tới vạn đạo đại hội kiếp nạn cũng cấp tốc truyền ra các tín đồ vì đó phấn chấn đạo tổ ngăn cơn sóng dữ Tiên đạo tự nhiên được nhờ t â m thanh thánh linh, chảm tiên phi đao tên cũng tại tu tiên giới tốc độ cao truyền ra, trở thành vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ muốn rèn đúc trí bảo tiêu chuẩn. Theo tiên đạo tập tục càng ngày càng phồn hoa, luyện khí sư số lượng nhiều như biển bên trong cá, cơ hồ mỗi một vị tu tiên giả đều sẽ nếm thử luyện khí. Cái này là tiên đạo đặc thù nhất một điểm, tu tiên muốn là toàn năng, coi như không thể toàn năng cũng phải tại từng cái phương diện hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. thời gian cực nhanh 15 năm năm trôi qua khương trường sinh cuối cùng đem bàn cổ quả luyện chế thành bàn cổ phân thân này tôn phân thân cùng hắn giống như đúc chỉ nhìn thể phách không cảm giác được lực lượng vừa sinh ra liền giống như này thể phách như là tiếp tục tu luyện về sau tất nhiên không phải tầm thường khương trường sinh một bên dò xét một bên nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận ít nhất cần 12 vị bày trận người nói cách khác vẫn phải đợi thêm 11 vạn năm Hắn bàn cổ phân thân mới có thể phát huy chân chính tác dụng. Chẳng qua là 11 vạn năm, trập trực thật là lâu. Khương Trường Sinh mới sống hơn 2 0 0 n n ă m đối với hắn mà nói, 11 vạn năm rất xa x ô i đương nhiên, có lẽ chờ hết t h ả y đầu ngọn gió đỉnh sóng, hắn nhắm mắt lại chính là vạn năm, thậm chí càng lâu. Nếu thật có thể như thế bế quan, cũng nói tiên đạo đã tiến vào bình ổn giai đoạn phát triển, không cần hắn thỉnh thoảng nhìn c h ầ m c h ầ m chờ 11 vạn năm đi qua tôn thứ nhất bàn cổ phân thân được nhiều mạnh khương trường sinh nghĩ tới chỗ này trong lòng liền tràn ngập chờ mong tu hành tuế nguyệt là khô khan dù sao cũng phải cho mình thiết lập chờ mong lặng lẽ tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận đ ã i ngộ đến trước nay chưa có cường địch lúc lại thi triển ra đến tất nhiên có thể kinh diễm côn luân giới khương trường sinh cũng tính cao nhân đắc đạo nhưng trong lòng còn cất giấu một tia lòng hư vinh hắn cũng không gạt bỏ hắn cũng không muốn trở thành vô dục vô cầu người hắn rõ ràng nhất chính mình hắn sở cầu cũng không nhỏ chẳng qua là vẫn chưa tới hưởng thụ mức độ đem bàn cổ phân thân để vào đạo giới lưu lại một tia ý chí tiến hành tu luyện hắn thì đem mộ linh lạc bạch kỳ gọi trở về trong những năm này hai nữ cùng nhau du lịch nhân gian lại thu một nhóm tiên tử mộ linh lạc thu đều là nhân tộc nữ tử hiệp can nghĩa đảm hạng người bạch kỳ thì thu là nữ yêu lựa chọn đều là thân thế khổ nạn lại không ngừng vươn lên nữ yêu các nàng còn như vậy huống chi thiên đình mỗi một vị chính thần lựa chọn tùy tùng thần giả tiêu chuẩn cũng không giống nhau dẫn đến thiên đình p h e phái càng ngày càng nhiều thiên đình nội bộ quan hệ cũng phức tạp thiên đế quyền thế cũng không nữa như vậy tuyệt đối lại là 20 năm trôi qua thiên cảnh đã đến tuyên đạo 522 m năm một ngày này côn cô luân giới bắc phương nganh đại địa cự chiến thiên địa linh khí phun trào trên trời tiên thần nhóm cũng bị kinh động theo thiên đình đối côn luân giới khí vận trưởng khống càng ngày càng mạnh nhân gian nếu là xuất hiện thiên biến đều sẽ khiến thiên đình quan tâm bắc thiên môn một tên thiên tướng hai tay đặt tại trên chán cái chán ngưng tụ ra một đầu kim quang con mắt đây là hắn thần quyền hắn đang dùng thiên lý nhãn nhìn trộm nhân gian tìm kiếm xảy ra chuyện địa điểm trung quanh các thiên binh thì khẩn trương lên dạng này khí vận dị biến bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải càng ngày càng nhiều chính thần đi ra cung điện đi quan sát nhân gian dị biến liền tử tiêu cung bên trong bạch kỳ cũng cảm nhận được lập tức lao ra xem náo nhiệt khương trường sinh mặc dù tại tu luyện nhưng cũng không có tiến vào trạng thái vong ngã trước đó tao ngộ đại k i ế t tà số khiến cho hắn đối nhân quả chi đạo có càng sâu lý giải hắn cũng đã nhận ra nhân gian dị thường hắn bấm ngón tay tính toán biểu lộ cổ quái dẫn phát dị biến này lại là một tên tân sinh sinh linh cũng không phải là đến từ nhân tộc mà là yêu tộc man hoang trong quần sơn có một tiểu yêu vừa ra đời là có thể điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí dẫn phát thiên địa dị biến chuyện như vậy vẫn là lần đầu xuất hiện khương trường sinh bấm ngón tay suy tính n ó nhân quả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc xem ra côn luân giới xem như triệt để vững chắc đã có bản thổ người có đại khí vận sinh ra còn cũng không phải là c h u y ể n thế chi thân có chút ý tứ Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn đi theo nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hắn đã tính tới này yêu lại ở sau này quấy đến long trời lở đất, nhưng kết cục là tốt. Hắn tự nhiên lười nhắc nhún g tay, cũng nên cho thiên đình một chút kích thích. Đối với giống thiên đình dạng này thiên địa trật tự tồn tại quá mức an nhàn phản cũng không phải chuyện tốt. Này nhân gian dị biến kéo dài mấy ngày, ngoại trừ ban đầu đ ị a chấn bên ngoài, đằng sau chẳng qua là thiên địa linh khí phun trào cũng không có đối nhân gian tạo thành nguy hại. cuộc sống về sau bên trong nhân gian lâm v à dung chuyển bên trong thiên đình có tiên thần hạ phàm yêu tộc nhân tộc nghe nói tiếng gió thổi đều tại truy tìm dẫn tới thiên địa dị biến tân sinh yêu linh 80 năm sau thiên cảnh tuyên đạo thiên tử đã tại vị vượt qua 600 năm địa tiên đứng đầu ngàn năm kỳ hạn cuối cùng sắp đến tu tiên dưới gió nổi mây phun càng ngày càng nhiều đại tu sĩ xuất quan tại nhân gian các nơi làm việc thiện tích đức cũng hoặc là bốn phía giảng đạo tích lũy danh vọng không có người rõ ràng đạo tổ như thế nào tuyển bạt địa tiên chi tổ đại công đức tiêu chuẩn lại không cách nào định nghĩa thiên đình tiên thần mặc dù không thể tranh cử địa tiên đứng đầu nhưng tương tự quan tâm việc này các phương c ự phách trong bóng tối đến đỡ nhân gian tu tiên đại năng ở bề ngoài thiên đình coi trọng nhất sự tình thì là bàn đào đại hội bàn đào đại hội đem tại địa tiên đứng đầu bị tuyển bạt sau cử hành đến lúc đó thiên đế vương mẫu sẽ mời địa tiên đứng đầu dự tiệc cũng tính tăng cường thiên đình cùng tu tiên giới liên hệ trời xanh phía dưới đại sơn liên miên núi non như tụ hồ uyên ngồi tĩnh tọa ở giữa sườn núi sườn đồi bên trên đạo bà o màu xanh phiêu động nhẹ nhàng khoan khoái hạ gió l a y động hắn phát sợi một đạo thân ảnh theo đáy vượt hạ thả người vọt lên rơi vào hồ uyên bên cạnh đây là một tên thiếu niên một đầu rậm rạp tóc dài mọc ra một đôi sừng thú thể trạng cứng rắn sư phụ 72 loại biến hóa ta đã học được còn có mật khác bản lĩnh sao sừng thú thiếu niên hưng phấn hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. hồ uyên từ từ mở mắt nói, ngươi đã tập được kim đan đại đạo cùng 72 loại biến hóa, đầy đủ ngươi sông sáo thiên hạn, v ì sư cũng nên đi. đi, đi chỗ nào? sừng thú thiếu niên kinh ngạc hỏi, hắn còn nghe không hiểu nói bóng gió. hồ uyên đứng dậy nói, năm đó sư phụ ta cũng như ta như vậy, đối đãi ta nắm giữ kim đan đại đạo 72 loại biến hóa, hắn liền rời đi. bây giờ ngươi cũng nên một mình sinh tồn sừng thú thiếu niên nghe xong sắc mặt đại biến hoàng hốt quỳ xuống run giọng nói sư phụ đồ nhi làm sai chuyện sao hồ uyên nhìn c h ầ m c h ằ m chân trời nói không có làm sai sự tình nhưng ngươi dù sao cũng nên độc lập về sau chớ có nói ra ta tồn tại nói ra lời này lúc hồ uyên nghĩ lên sư phụ của mình năm đó lúc rời đi đã từng như vậy khuyên bảo hắn trước kia hắn không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu người dù sao cũng phải dựa vào chính mình đồ nhi ngươi sinh ra không giống bình thường đã định trước cuộc đời của ngươi sẽ không bình phàm khổ nạn sẽ nối gót không ngừng nhìn ngươi ngoại trừ mạnh lên bên ngoài chưa có quên vi sư đối ngươi nhắc nhở ngươi mặc dù trời sinh đất dưỡng không có cha mẹ lại có thể đem thiên địa làm làm cha mẹ đối đãi ngươi năng lực lớn vì thiên địa thành lập công đức mới vừa là đền đáp phụ mẫu t r i ân Hồ Uyên quay đầu nhìn về phía sừng thú thiếu niên, ánh mắt trở nên nhu hòa. ở chung 80 năm, há có thể không có tình cảm? Nói lên bọn hắn gặp nhau, Hồ Uyên không khỏi nghĩ đến vị kia thần bí bạch y nữ tử, là nữ tử kia đem vị này tiểu yêu giao cho tay hắn. Có thể theo thiên đình chúng thần trong tay đoạt được này yêu, nữ tử kia thân phận tất nhiên không đơn giản. Hồ Uyên hoài nghi nữ tử kia biết hắn sư phụ, làm sao nàng cái gì cũng không chịu nói? thậm chí không có bàn giao tên của mình. sư phụ đồ nhi hiểu rõ. sừng thú thiếu niên ngẩng đầu, hốc mắt mặc dù đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định. hắn sinh ra không phải nhu nhược tính tình, hắn cảm nhận được sư phụ quyết ý, đương nhiên sẽ không lại cố chấp. đối với vị sư phụ này, hắn luôn luôn nghe lời. trong lòng hắn, sư phụ liền là trên đời thân nhân duy nhất. về sau ngươi đem không chỗ nương tựa, ngươi cần chính mình đi thể hội hồng trần, thành lập thuộc về mình nhân sinh. bên cạnh ngươi không sớm thì muộn sẽ có càng ngày càng nhiều thân ảnh nhưng bên người thanh âm nhiều ngươi cũng sẽ bao la mờ mịt bao la mờ mịt thời điểm liền muốn nghĩ vi sư đối ngươi nhắc nhở hồ uyên nói xong lời nói này thả người vọt lên thừa vân rời đi sừng thú thiếu niên ngốc ngốc nhìn sư phụ đi xa hắn đột nhiên lấy lại tinh thần mà tới sư phụ ngài kêu cái gì à còn có ngài quên cho ta đặt tiền à sừng thú thiếu niên kinh thanh kêu lên đáng tiếc cũng không có đạt được hổ uyên đáp lại. Lúc này một khối tấm bảng gỗ từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu của hắn cả kinh hắn ngẩng đầu nhìn lại cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Hắn cúi đầu nhặt lên tấm bảng gỗ phát hiện phía trên khắc lấy hai chữ kinh thiên kinh thiên như thế tên rất hay sư phụ ném cho ta sao sưng thú thiếu niên tự lẩm bẩm hắn nắm chặt tấm bảng gỗ quan sát tỉ mỉ tử tiêu cung bên trong. Mộ Linh Lạc nghe được tiếng bước chân, nàng trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy Bạch Kỳ lắc mông chi vào cung, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Chuyện gì, cao hứng như vậy? Mộ Linh Lạc to m ò hỏi. Bạch Kỳ thần bí cười nói, không có gì, chẳng qua là một mầm mống tốt sắp trưởng thành. Mộ Linh Lạc cảm khái nói, ngươi thật đúng là yêu dài vò, bồi dưỡng người khác so bồi dưỡng chính mình còn dũng tâm. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, bồi dưỡng quá nhiều cũng không tốt quản. Bạch Kỳ cười nói. yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, có ai dám làm loạn, đi lầm đường, ta tuyệt không mềm lòng, nhất định nghe theo thiên quy. Trước đó cơ võ quân t r ư n g trị yêu vương chính là ta vuông chồng, vẫn là ta cung cấp manh mối, trợ giúp cơ võ quân thuận lợi đuổi bắt.